Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1200, đạo tán đạo cái gì là đạo vương lâm có sinh tử luôn hồi Nhân quả tuần hoàn chân giả chi biến, mỗi thứ đều là đạo do hắn tự minh ngộ, nói cách khác là từ những thay đổi về tư tưởng mà hiểu ra. Từ một tu sĩ nho nhỏ không có bất kỳ danh tiếng tiến thẳng một đường cho đến bây giờ. Ngày hôm nay hắn đã trở thành một tồn tại đứng sừng sững trong cường giả, những thay đổi này chính là sự trưởng thành của Vương Lâm. Từ trong sinh tử luôn hồi khám phá ra sinh tử cho nên hắn nhiều lần tránh khỏi nguy hiểm. Từ trong tử cảnh tìm đường sinh cuối cùng trong lòng vương lâm sinh ra nghịch ý, hắn dám nghịch thiên mà đi trở thành nghịch tu giả. Chém trời phá trăng cuối đầu đạp thiên chính là con đường nghịch thiên, vương lâm đách nhìn thấu sinh tử nên không còn gì để sợ hãi. Tất cả đều là những chấp niệm và tư tưởng do ý cảnh sinh tử luôn hồi gây ra cho vương lâm. Vì những tư tưởng đó mà vương lâm mới trở nên hùng mạnh. Nhưng thiên địa bất nhân lừa đảo vạn vật sinh linh vì ý niệm của vạn sinh linh mà tạo thành rất nhiều đạo niệm bao phủ để con người cảm ngộ. Đây chính là thiên đạo bố thí cho vạn vật sinh linh bắt chúng sinh phải tu theo một con đường. Nhưng con đường này lại chính là một khuôn phép cũ, là một con đường tu luyện thuận lời và đối với con đường này Vương Lâm sẽ không tiến vào. Sau sinh tử chính là nhân quả, sau lần đầu tiên ý cảnh của Vương Lâm lột xác thì giống như một nhà thông thái trong giới phàm nhân trong suy nghĩ có giác ngộ. Hắn càng không sợ sinh tử thì càng đi sâu vào tìm kiếm chân lý đạo niệm. Nhân quả tuần hoàn chính là như thế. Nó nhìn thấu vì có thể phá vỡ kết quả Hiểu rõ tất cả mọi sự vật trong thiên địa Cũng vì có nhân quả này mà khi đã viên mãn Thì cuộc đời của Vương Lâm lại tiến vào một loại đỉnh phong tu Vi được tăng mạnh theo tư tưởng Những tư tưởng kiên định của hắn trong nhân quả Ngưng tụ lại một đạo niệm rất sâu sắc Vì vậy mà đất trời trong mắt hắn đã có sự khác biệt so với kẻ khác Thiên kia không phải của ta Trong mắt kẻ khác thì trời đất bao la không có tận cùng cứ như vậy mà tìm kiếm trong bù mịt. Nhưng đối với Vương Lâm thì thiên địa không phải là điểm quan trọng. Thiên này trên thực tế chỉ là một phần của nhân quả. Vương Lâm muốn chính là thoát khỏi lò lửa nhân quả. Hắn muốn biết thế giới bên ngoài là gì. Khi tiến vào bước này thì ý cảnh của Vương Lâm đã đến mức cực hạn sống như bức tranh trong tay Lý Tiến Mai và vòng tròn bên ngoài cơ thể Lô Vân Tòng Nhưng thực tế Vương Lâm vẫn còn ở trong vòng luẩn quẩn Nhưng khi Thanh Lâm xuất hiện thì hạt châu thiên nghịch làm cho nhân quả của Vương Lâm tiến đến mức viên mãn cực hạn Sau đó nhân quả lại lột xác ý cảnh lại được kéo lên Lúc này hắn bắt đầu truy tìm bản nguyên giữa thật và giả đạo thật giả là một tầng cảm ngộ rất sâu. Những người tầm thường căn bản cũng không có tư cách và cơ hội để tìm kiếm. Điều này rõ ràng đã đồng chạm đến biên giới của thiên đạo. Nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ trực tiếp tiến vào trung tâm. Rất nhiều năm qua không phải chẳng có những tu sĩ có thể đi đến mức độ ý cảnh này, nhưng lại rất ít. Ý cảnh quyết định tu vi. Hơn nữa mức độ thâm sâu của ý cảnh cũng gây ra những khác biệt nghiêng trời lệch đất đối với những kẻ có cùng tu vi Những gì vương lâm đang truy tìm chính là một con đường lớn, so với mục tiêu của những người khác thì cũng không có gì khác biệt Nhưng thực tế vì những cảm ngộ ý cảnh mà những gì hắn nhìn thấy cuối cùng đã vượt qua về bản chất đối với kẻ khác Ba viên đan dược cấp 11 hóa thành chất lòng màu vàng đều bị vương lâm uống Lúc này những cảm ngộ của hắn lại không dừng mà vẫn tiếp tục. Khi khe nước không gian xuất hiện trước mặt theo đạo nghiệm, từ bên trong bay ra một bình đan dược. Số đan dược này hắn lấy từ bồng lai đại lục, trong đó có đủ cấp độ nhưng 8, 9, 10. Vương lâm đã quên đi thời gian, hắn như chầm mình vào minh ngộ. Lúc này hắn cầm những khối đan dược kia lên nhưng không nuốt vào Khoảnh khắc khi những đan dược kia tới gần vương lâm thì lập tức tan vỡ Thú hồn bên trong lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy do rất nhiều đạo niệm tạo thành Sau đó vương lâm lại tiếp tục đối chiếu Luồng đạo niệm hỗn tạp càng ngày càng nhiều tất cả lại khuyết tán về bốn phía một lần nữa đám mê thất xả bên ngoài sơn cốc, trong cặp mắt mê man dần xuất hiện một luồng thần thái những minh trí xả bay bồng giữa không trung thân thể hư ảo dần có cảm giác thực chất đám mãnh thú cấp 12 khi nghe đạo thì ngọn lửa hung ác trong ánh mắt cũng biến mất thương tùng tử vùng phế trong đau khổ lão đang cố gắng bảo vệ cho tâm thần chính bình. Những cơn lúc hung tàn trong vòng xoáy đạo niệm lúc nào cũng có thể bùng ra Lúc này đạo niệm bên ngoài sơn tốc ngày càng nhiều Thế giới bảy màu đã được bao phủ trong những luồng đạo niệm vước đi của Vương Lâm Nó đang liên tục vặn vẹo, giống như đang có nhiều tư tưởng đang đánh thẳng vào nhau trong thế giới này đạo niệm tràn ra khắp mọi nơi, ngay cả những địa phương cực kỳ sâu trong thế giới bảy màu cũng sống hệt như vậy Trong lúc liên tục minh ngộ thì tâm thần của Vương Lâm dần dần từ trong cơ thể bay ra. Hắn thấy được sơn cốc, thấy được chính mình đang ngồi khoanh chân, thất được từng viên đan dược bay đến trước mặt mình rồi tan vỡ. Tâm thần của Vương Lâm chậm rãi bùng ra, lấy sơn cốc làm trung tâm mà tản ra khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm đảo qua những tên minh chí xả có khoảng cách gần nhất. Đám này đều chấn động thân thể. Đám mê thất giả và mãnh thú cũng sống hệt như vậy. Dù là thương tùng tử thì đạo tâm cũng ầm ầm suy sụt, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tất cả mọi thứ đều không thể gây ra hứng thú cho vương lâm, tâm thần của hắn lại tiếp tục tàn ra. Hắn thấy được một người đàn ông đang khoanh chân ngồi trong một động phủ ở đỉnh núi bên ngoài. Trong mắt người đàn ông này lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mà mở to miệng không nói nên lời. Mãi đến khi tâm thần vương lâm rời đi rất xa chỗ này, người đàn ông kia mới dần khôi phục trở lại từ trong hoảng sợ. Tâm thần vương lâm vừng khắp xung quanh, hắn bay qua tất cả những đồng phủ đang tồn tại. Giấy núi giống như bức tường đang chắn trước mặt bây giờ chẳng qua chỉ là bột phấn nhìn qua sơn cốc bên dưới. Trong một trận pháp nơi phá diệt cấm và sinh tử cấm dung hợp lại với nhau, Vân Lâm thấy được vẻ mặt tái nhợt của lão bà áo xanh. Lúc này đạo tâm của bà ta trở nên hỗn loạn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tâm vỡ. Tướng mạo của bà lão áo xanh đang nhanh chóng biến đổi, khi thì phù gầy, lúc thì tang thương, chốc chốc lại là trung niên. Lão bà này cũng không thể làm cho tâm thần vương lâm dừng lại lâu, hắn tiếp tục phóng thẳng đi rồi tiến vào trong làn sương mù dày đặc của dãy núi hình vòng cung. Sương mù tuy dày nhưng không thể ngăn cản tâm thần vương lâm, hắn nhìn thấy trong sương mù có hai ngọn núi bị những tấm màn tấm chế bao quanh. Tuế Nguyệt Cấm cũng không thể ngăn cản được tâm thần vương lâm, hắn lại tiếp tục phóng vào trong đỉnh núi thứ nhất. Trong đây không có gì, chỉ có duy nhất một tấm bia đá không được ghi chữ nào, nhưng trong mắt Vương Lâm lại bùng lên một luồng khí tức tang thương. Sau đó khí tức tang thương dần tiêu tán, tấm bia đá giống như một kiện pháp khí. Khi tâm thần vương lâm tiến vào trong ngọn núi thứ hai bị tấm màn tuyên nguyệt cấm bao quanh, hắn thấy bên ngoài ngọn núi kia đứng sừng sững một tượng đá khổng lồ, thấy ở lưng chừng núi có một cánh cửa đá cực lớn, bên trên cửa đá còn có một ký hiệu hình tia ức. Tâm thần vương lâm xuyên qua cánh cửa đá, hắn thấy bên trong là từng mảng hào quang trôi nổi, trong mỗi một luồng hào quang đều được phong ấm một thú hồn. Những thú hồn này thấp nhất là cấp 7 và cao nhất là cấp 13 Hắn thấy trong động phủ có một thiếu nữ tướng mạo giống như lão bà áo xanh Nàng đang khoanh chân ngồi xuống mà vẻ mặt xám như cho tàn Nàng giống như đang thổ nạp nhưng thân thể chúc chúc lại run rẩy. Nhưng vương lâm còn nhìn thấy một địa phương được ẩn giấu trong ngọn núi Trong không gian đó hắn lại phát hiện ra một tấm bia đá lại phát hiện bên dưới tấm bia đá có hai cây đinh bảy màu kim lên nửa bộ hài cốt. khoảnh khắc này tâm thần của vương lâm đã hoàn toàn bị nửa bộ hài cốt thu hút. lúc này ánh mắt hắn đang chuyển lên một đám chữ viết được viết sầy đặt trên không xương, giống như có sấm sét nổ vang trong tâm thần vương lâm. Hắn vốn đang ở trạng thái cực kỳ thanh tính nhưng lúc này lại bị quấy nhiễu đến điên cuồng rồi xuất hiện những thay đổi dữ dội. Tâm thần hắn ngưng tụ lên bộ hài cốt, những chữ viết bên trên giống như khắc sâu vào tận tâm can. Những lời nói này đều là âm thanh trước đây vang vọng trong tâm thần vương lâm, xâm tảng tu chân hành. Không biết tâm thần Vương Lâm bị vây trong những con sóng rung động bao lâu, nhưng sau đó vẫn dứt khoát rời khỏi địa phương này rồi phóng về phương xa. Lần đầu tiên hắn xuyên qua sương mù tiến vào trong một địa phương sâu bên trong thế giới bảy màu. Trong địa phương này cũng có sương mù, hơn nữa còn nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản được tâm thần của Vương Lâm. Hắn thấy trong sương mù có ba người thanh thiếu niên ăn mặc rất quái dị, đặc biệt là Vân Lâm đã từng gặp qua dấu ấm trăng lưới liền của một người trong số đó. Nơi đây rất thần bí, tưởng gì là ta có cảm giác được nơi đây có khí tức của tổ tiên thiên lôi tộc. Người thanh niên có khí hiểu hình tia chớp trên mi tâm vừa đi vừa nói. Người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm đang xoa lông mày, vẻ mặt người này rất âm trầm, hắn dùng giọng bình tĩnh nói Quả thật rất dữ dị, khi tiến vào nơi này ta sinh ra một loại cảm giác trộn hoán trong lòng Đặc biệt là ảnh giác sống như ký hiểu của bộ tộc muốn rời khỏi thân thể mình Người thanh niên có ký hiệu trăng lưới liềm đi ở sau cùng Hắn dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận quan sát khắp bốn phía. Ánh mắt hắn lóe lên, khoảnh khắc khi hắn đang định mở miệng nói chuyện thì lại đột nhiên biến sắc. Tâm thân vương lâm phóng qua bên cạnh ba người thanh niên, khoảnh khắc này người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia trước đột nhiên run lên. Trong đầu hắn giống như có tiếng sấm, ký hiệu trên mi tâm cũng lóe lên dữ dội. Thân thể người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu trăng lưới điểm lại càng trở nên run rẩy giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng hắn cũng không dám xác định. Vẻ mặt hắn không còn chút máu, tâm thần bùng lên những con sóng dữ dội. Nếu kinh hoàng nhất có lẽ là người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm. Khoảnh khắc khi tâm thần vương lâm phóng qua thì toàn thân giống như mất đi tất cả lực lượng. Một cảm giác kinh hoàng tột độ lập tức điên cuồng khuyết tán khắp toàn thân. Lúc này ý hiệu đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm hắn lập tức bùng cháy lên, giống như muốn thiêu đối thân thể hắn thành cho bụi. Khi tâm thần vương lâm đã phóng đi rất xa nhưng người này vẫn còn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Một lúc lâu sau, ba người này đưa mắt nhìn nhau kẻ nào cũng nhìn thấy vẻ mặt chức sợ trong mắt đối phương. Tâm thần cực mạnh, nơi đây rõ ràng có tổ tiên hỏa tước tộc chúng ta, lực lượng tâm thần vừa rồi rõ ràng là tổ tiên, nếu không thì tộc đằng của chúng ta sẽ không có biến hóa như vậy. Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu hình ngọn lửa trên mi tâm trở nên tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại bùng lên những luồng sáng tham lam, hắn trầm giọng nói. Chỉ có người thanh niên có dấu trăng lưới liều trên chán vẫn trầm tư trong mắt hắn bừng lên vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi khi tâm thần vương lâm bay qua trong trí nhớ hắn đột nhiên lóe lên tình cảnh của một cơn ác mộng mà chính hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Chẳng lẽ là hắn không thể được sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thân thể người này lại trở nên run rẩy Tuy tâm thần của người này quá mạnh, nhưng nếu chúng ta mở ra phong ấn và liên thủ với nhau thì chưa hẳn đã không có cơ hội, mong rằng hai vị cùng giúp ta một tay. Người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu ngọn lửa liếm liếm môi, hắn chậm sãi nói. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O.S.G Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1201 Thủ hộ Tâm thần của Vương Lâm bay qua đám người thanh niên rồi phóng thẳng về phương xa Sau đó hắn lại thấy được một ngọn núi rất cao Nơi này bốn phía không có bất kỳ cấm chí nào Hơn nữa ngay cả sương mù cũng phải tản ra rất xa giống như không dám tới gần nơi đây Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm tiến vào đây, hắn đang định thăm dò thì trong ngọn núi trước mặt đột nhiên ầm ầm bùng ra một luồng thần thức cực kỳ hùng mạnh. Luồng thần thức này xông thẳng đến rồi đánh thẳng vào tâm thần Vương Lâm. Không một luồng âm thanh nào vang lên nhưng nguyên thần của Vương Lâm đột nhiên chấn động, hắn vốn còn đang mê mê nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại. Đã từ rất lâu rồi chưa thấy luồng ý cảnh nào tinh chất như vậy Một thần niệm âm thầm từ trong ngọn núi kia truyền ra theo sát phía sau là một luồng thần thức cực kỳ khủng bố Đang từ trong ngọn núi trước mặt quét thẳng đến vương lâm Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc Ngay cả những luồng sáng bảy màu cũng muốn tránh xa Luồng thần thức hóa thành một bàn tay khổng lồ giữa không trung Rồi vung mạnh một chảo về phía vương lâm Nhưng khoảnh khắc khi một trảo trộp tới, tâm thần vương lâm lập tức co rút lại rất nhanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều hư ảnh giống như trời đất nơi đây bắt đầu trở nên mơ hồ. Một tiếng kêu khẽ truyền đến đúng lúc này một lão già tóc trắng từ trong ngọn núi phóng ra. Lão nhìn chầm chầm vào hư không thân thể ló lên rồi trực tiếp lao ra rồi ngân tay phải vỗ về hư không trước mặt. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng tâm thần vương lâm chấn động, hư ảnh khắp bốn phía lập tức tan vỡ và biến mất hoàn toàn. Chỉ là những pháp thuật tư ảo mà dám thi triển trước mặt lão phu nếu ngươi đã đến tận đây thì phải ở lại thôi. Ý cảnh này quá tinh thuần, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với minh trí xà. Lão xà này mở miệng nói nhưng thân thể lại càng phóng đến gần. Lão nâng tay phải lên giống như che cả bầu trời rồi hướng về phía tâm thần vương tâm trột tới Bàn tay ẩn dấu một lực hút khổng lồ Tâm thần vương lâm vặn vẹo rồi nhanh chóng bị hút ngược lại Tâm thần vương lâm nhanh chóng co rút Sau đó lại hóa thành một hình bóng hư Ảng trong thiên điện Hắn nhìn chầm chầm vào lão già Cũng không nói câu nào mà vung tay phải về phía trước Hoàn khắc này đột nhiên tất cả đạo niệm bị Vương Lâm vứt bỏ đang bao phủ bên trong thế giới bảy màu lại vận chuyển ầm ầm, tất cả đạo niệm từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Vương Lâm. Luồng đạo niệm vô cùng vô tận phóng đến như tên bắn lập tức khuấy động xương mù trong thế giới bảy màu, đồng thời còn làm cho bầu trời bảy màu tối sầm lại. Hầu như chỉ trong nháy mắt, đạo niệm ngưng tụ bên người Vương Lâm đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Khi Vương Lâm vung tay phải lên, những đạo niệm đang ngưng tụ lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này một trào tay phải của lão già tóc trắng cũng ngừng lại, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại hạ cảm ngộ ý cảnh, tâm thần tùy ý tản ra cho nên quấy dày đạo hướng tu hành, việc này chỉ là vô tình. Toàn thân Vương Lâm được những luồng đạo niệm vô cùng vô tận bao quanh, phương xa cũng có rất nhiều đạo niệm phóng đến tạo thành một bức tường phòng thủ bên ngoài cơ thể cực kỳ ạc chẽ. Lão già kia nhìn chầm chầm vào hình bóng hư ảo của Vương Lâm đồng tử trong hai mắt Lão co rút lại. Lão chưa từng nhìn qua loại thần thông của tâm thần có thể ngưng tụ được nhiều luồng đạo niệm hỗn tạp như vậy. Lão già trầm tư một lát rồi chầm rãi nói, chỉ một lần duy nhất, đừng để có lần sau. Lão nói xong thì vung tay quay về trong ngọn núi đồng thời cũng thu hồi thần thức. Thân thể vương lâm lui về phía sau, hắn được rất nhiều đạo niệm bao phủ chung quanh. Tâm thần hắn lưới đi trên mặt đất, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã quay về trong thân thể ở Sơn Cốc. Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe lên hàn quang Vừa rồi nếu lão già kia cố ý muốn giữ tâm thần chính mình ở lại Thì Vương Lâm chắc chắn sẽ triển khai toàn bộ đạo niệm để đánh trả Vương Lâm đứng thẳng người một ngón tay phải chỉ thẳng lên bầu trời Đột nhiên rất nhiều đạo niệm phóng thẳng vào trong sơn cốc Rồi hướng về phía ngón tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại Luồng đạo niệm này phát ra những tiếng giít gào trong thế giới bảy màu Sau khi liên tục ngưng tụ thì trên tay phải vương lâm đã xuất hiện một vòng sáng màu đen Tất cả những luồng sáng đạo niệm bị vương lâm vứt bỏ đều ngưng tụ vào bên trong vòng sáng màu đen Lúc này trong hai mắt những mê thất giả đang đứng bên ngoài sơn cốc lại lộ ra vẻ mê man rồi bay về bốn phía Những âm thanh lầm bầm của minh chí xả lại vang lên một lần nữa, cũng dần dần bay đi. Ngay cả những máy thú cấp 12 cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái thanh tỉnh, tất cả đều gầm giống lên rồi rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, tình cảnh bên ngoài sơn cốc đã khôi phục lại như bình thường, vẻ mặt thương tùng tử tái nhợt, thân thể phóng về phía sau như tên bắn. Vương lâm vung một chảo tay phải. Không sáng màu đen lập tức truyền ra những âm thanh ầm ầm rồi hóa thành một khối tinh thạch cũng có màu đen rơi vào trong tay Vương Lâm. Lúc này hắn cầm tinh thạch rồi cẩn thận nhìn qua vài lượt, vật này là những đạo điểm tách ra từ bên trong đan dược, nó cũng có thể so sánh với một pháp bảo cực mạnh. Dù là tu sĩ toái nhất, nếu bị vật này nổ tung ra đánh thẳng vào thì chắc chắn đạo tâm sẽ tan vỡ. Hắn ở đó bảo vệ cái gì Trong mắt vương lâm hiện lên vẻ trầm ngâm Lão già mà tâm thần vương lâm nhìn kỹ trong vị trí sâu nhất nơi đây Rõ ràng có chút lo lắng nên không ra tay Tu vi lão già đã đạt đến tói miết hậu kỳ Nhưng phải ở trong ngọn núi kia Nếu không phải đang bảo vệ hay có mưu đồ gì đó Thì vương lâm sẽ tuyệt đối không tin Còn ba tu sĩ thanh niên, một người trong số đó ta đã từng gặp mặt, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Vương Lâm nhíu mày. Nhưng nếu ở nơi đây đã có liên quan đến trưởng tôn thì kẻ này xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm thần trở nên bình tĩnh, hai mắt sâu lắng giống như ẩn chứa thiên đạo. Khoảnh khắc khi nhìn thấy kinh văn trên nửa bộ hài cốt kia thì lập tức có đột phá, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để ngưng tụ thì có thể đạt đến tỉnh niết trung kỳ. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi lên trên tấm màn cấm chế bên ngoài sơn cốc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài tấm màn vang vọng những con sóng rung động. Thân thể Vương Lâm hiện ra bên ngoài sơn cốc. Hắn nhìn về phía thương tùng tử phóng đi mà ánh mắt lại ló lên thân thể hóa thành tia chớp tiến thẳng về phía trước. Thương tùng tử này đã khôi phục vết thương, lão đã tìm được vị trí của ta, người này chắc chắn hận ta thấu xương. Lần này tuyệt đối không thể để lão chạy thoát. Hơn nữa chất lòng đang đựng trong bình ngọc dối cuộc là thứ gì đáp án đang đặt trên người lão. Ngoài ra còn phương pháp rời khỏi nơi này cũng phải tìm ra trên nguyên thần của lão. Trong mắt vương lâm chợt lói lên hàn quang, hắn truy theo phía sau không bỏ. Thương Tùng tử phóng đi như tên bắn, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, trong lòng hàn ngập phẫn nộ. Lão tưởng rằng thương thế chính mình đã khôi phục, từ giờ phút này trở đi sẽ bắt giữ tên họ lữ dễ như trở bàn tay cùng lắm khi phá vỡ tấm màn cấm chế sinh ra chút phiền phức nhỏ mà thôi. Nhưng dù thế nào lão cũng không ngờ, căn bản ngay cả hình bóng của đối phương còn chưa được nhìn thấy, chỉ đơn giản bước vào trong chu vi ngàn trượng thì đạo tâm của chính mình bị khuấy động thiếu chút nữa ngay cả tâm thần cũng tan vỡ. Đặc biệt là khi ở bên trong vòng xoáy đạo niệm hỗn tạp bên ngoài sơn cốc Lúc đó thương tùng tử giống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ cực kỳ nguy hiểm Khoảnh khắc khi tâm thần vương lâm đảo qua thì tâm thần lão lại càng chấn động Lão mơ hồ hiểu được khoảnh khắc vừa rồi ý cảnh của đối phương đã có minh ngộ Sợ rằng tu vi sắp được đề thăng Nghĩ đến đây thương tùng tử lập tức cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo Khi đối phương chưa đề thăng tu vi, lão dùng tất cả mọi cách vẫn chỉ lướng bại cầu thương Nhưng bây giờ đối phương lại sắp đột phá, nếu tiếp tục chiến đấu thì lão chắc chắn phải chết Trong lòng thương tùng tử rất đau khổ, lão muốn ngửa mặt lên trời gầm giống để phát tiết cơn giận Lão đã chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng lúc này bắt buộc phải thừa nhận chính mình đã thất bại cũng không còn bất kỳ điều gì để vãn hồi đại cục. Thậm chí nếu lão vẫn cứ cố chấp thì sợ rằng tính mình sẽ nằm lại nơi này. Không cam lòng. Trong mắt thương tùng tử bùng lên vẻ hận thù ngập trời, lão hận không thể xé xác tên họ lữ kia ra. Tên này đã hủy đi tâm huyết của ta. Hơn nữa còn có lão bà họ chịu, nếu không phải lão bà này muốn cướp bình ngọc của ta trước thì tên họ lữ kia sẽ không có cơ hội ra tay Bỏ đi, bỏ đi Vẻ mặt thương tùng tử trở nên méo mó, ánh mắt bị lửa giận thiêu đốt bừng bừng, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ mực bội và bất đắc dĩ Nếu lão phu không phải từ bỏ mọi thứ thì các ngươi đừng hòng đi ra khỏi nơi này Khi Lão Phu rời khỏi xe phong kín hoàn toàn chỗ này, phá hủy vết nước bảy màu bên ngoài để từ nay về sau các ngươi phải nằm lại nơi đây cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng Lão Phu. Tên họ Lư xếp chết bàng đức tài chắc chắn phải biết thuật siêu hồn, nếu không hắn cũng không biết được vị trí chính thức của đồng phủ tư mã Mặc. Nhưng bàng Đức Tài cũng không biết phương pháp chính thức rời khỏi nơi này, những gì hắn biết được chẳng qua Lão Phu muốn cho hắn biết mà thôi. Các ngươi cứ chờ để mãi mãi bị vây khốn trong này đi. Vẻ mặt thương Tùng Tử trở nên cực kỳ dữ tởn, Lão Phóng đi như tên bắn ra bên ngoài. Lão đang đi trên con đường hoàn toàn khác với lúc trước vào đây, đang tiến thẳng về phía con đường mà lão thường dùng để rời khỏi địa phương này. Con đường này lão đã từng đi qua hai lần nên cực kỳ quen thuộc, nếu không phải lão sợ gặp phải mê thất xả thì tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khi thương tùng tử đang phóng đi như tên bắn thì thân thể lại đột nhiên chấn động. Lão quay đầu lại thật mạnh, chỉ thấy ở phương xa sau lưng, hình bóng vương lâm đang lói lên tiến đến với tốc độ rất nhanh. Một luồng sát khí lập tức bùng lên làm trong lòng thương tùng tử trở nên lạnh lẽo, lão dùng tốc độ nhanh hơn phóng vội về phía trước. Vương lâm nhìn chầm chầm vào hình bóng của thương tùng tử, hắn nâng tay phải lên rồi bấm niệm pháp quyết. Cổ thần đại đỉnh lập tức huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể, ánh mắt hắn chợt lóe rồi điểm một chỉ về phía Thương Tùng Tử đang cắm đầu chạy ở phương xa. "Đổi vị." Lời vừa nói ra, thân thể Thương Tùng Tử ở phương xa đột nhiên lóe lên hào quang. Khi luồng sáng này bùng lên chói mắt thì Thương Tùng Tử đột nhiên biến mất, vị trí giữa Vương Lâm và lão già kia lập tức thay đổi cho nhau. Thương Tùng Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đến khi tỉnh táo lại thì vẻ mặt đột nhiên có biến đổi lớn. Vị trí của Thương Tùng Tử và Vương Lâm đã thay đổi cho nhau, hơn nữa sau khi hiện thân Vương Lâm cũng không ngừng lại mà trực tiếp phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Vương Lâm lợi dụng khoảng khắc đối phương kinh hoàng vì thần thông chuyển đổi vị trí mà phóng đến rất gần. Vương Lâm nâng tay phải về phía trước rồi vỗ ra một trường tay trái lại nhanh chóng điểm vài chỉ lên ngu bàn tay phải. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên phóng đến ầm ầm, sau đó tất cả đều hóa thành một lực tấn công khổng lồ phóng thẳng về phía thương tùng tử. Tiên nhị, tác giả, lý căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyền tám Liên minh bí ẩn, chương 1202, loại đảo, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thương Tùng Tử cũng không ngờ Vương Lâm có thuật thần thông này đợi đến khi Lão Kịp phản ứng thì luồng nguyên lực khủng bố đã tiến đến rất gần. Đồng tử trong ánh mắt thương tùng tử lập tức co rút lại, một tiếng giít gào vang lên lập tức có nguyên anh huyết sắc huyến hóa ra. Lúc này tốc độ huyến hóa nhanh đến mức chỉ cần dấu hiệu hình tia trước ngưng tụ trên mi tâm bùng ra những hàn quang chói mắt, thì nguyên anh huyết sắc đã lao ra rồi phóng ẳng về phía đòn tấn công của vương lâm phía trước. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên trong đồng phủ ở một ngọn núi cách đó không xa trần thiên quân dịch thú tông đi ra nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa vương lâm và thương tùng tử, hắn hít vào một hơi thật sâu. Khoảng khắc tái chiến giữa thương Tùng Tử và Vương Lâm đã xảy ra, tia chớp trên mi tâm thương Tùng Tử lói lên và mang theo những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã đánh thẳng vào luồng nguyên lực khổng lồ của Vương Lâm. Nhưng tiếng nổ ầm ầm lại liên tục vang vọng về bốn phương tám hướng, luồng nguyên lực khổng lồ đột nhiên tiêu tán. Lúc này tia chớp xuyên qua và phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hai mắt vương lâm chợt lóe, hắn nâng tay phải lên rồi vỗ một trưởng về phía trước. Lực lượng cổ thần lập tức vận chuyển, sau lưng vương lâm xuất hiện một tư ảnh cổ thần khổng lồ. Tư ảnh cổ thần này cực kỳ khủng bố, khi một quyền vương lâm phóng ra thì tư ảnh cũng tung ra một quyền. Những âm thanh ầm ầm vang lên như muốn phá tan thiên địa, một quyền cổ thần và tia chớp đánh thẳng vào nhau tiên địa biến sắc, dấu ấm kia chút đột nhiên run lên rồi lập tức tan vỡ, nhưng những lực lượng bên trong lại hóa thành sấm sét ngập trời hàng lâm về phía Vương Lâm. Trong mắt Khương Tùng Tử lóe lên vẻ ác độc, lão sa tay chính là thần thông mạnh nhất, hắn không thể trực tiếp giết chết Vương Lâm ngay lập tức. Sấm sét Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ khinh thường, mắt phải đột nhiên lói lên ánh trước, trên mi tâm lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Lúc này nguyên thần thái cổ lôi long lập tức lao ra hướng về phía những luồng sấm sét đang từ trên trời hàng lâm xuống. G-R-A-O Thái cổ lôi long có quyền điều khiển sấm sét trong thiên địa hoàn khắc khi tiếng gầm giống vang lên, ánh chớp trong mắt phải vương lâm lập tức ló lên rồi bao phủ khắp toàn thân làm cho chu vi trăm trượng xung quanh thân thể hóa thành địa ngục sấm sét. Tất cả sấm sét hàng lâm từ trên bầu trời đột nhiên dừng lại cuối cùng lại tuôn vào bên ngoài thân thể vương lâm, sau đó sấm sét kết hợp với địa ngục lôi tạo thành bậc địa ngục khủng bố. Lúc này vương lâm đứng giữa sấm sét như lôi tiên. Trong khoảng thời gian vài lần hít thở, sấm sét bốn phía lập tức co rút lại rồi hướng về phía mắt phải vương lâm ngưng tụ lại. Tình cảnh này hiện lên trong mắt làm vẻ mặt thương tùng tử tái nhợt trợn mắt há mồm. Trần Thiên Quân đang đứng cách đó không xa cũng vã đầy mồ hôi, mặt không còn chút máu trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ. Vương lâm cũng không ngừng lại sau khi hấp thu sấm sét thì mắt phải hắn chợt lói lên bên trong ngơ hồ xuất hiện một dấu hiệu sấm sét lúc này sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra giống như tia chớp thương tùng tử vừa tấn công khi nãy một luồng sấm sét phóng thẳng về phía thương tùng tử ánh mắt vương lâm chợt lói lên tu vi hắn không chính thức đề thăng nhưng ý cảnh lại đột phá lúc này thần thông lại càng trở nên hùng mạnh hơn Nếu so với trận chiến trước kia giữa hắn và thương tùng tử thì hoàn cảnh khác biệt. Khoảnh khắc khi tia trước phóng ra, vương lâm vung một trảo tay phải lên tư không. Theo nứt không gian chứ vật lập tức xuất hiện bên trong bùng ra những luồng sáng bảy màu cây đinh bảy màu lập tức xuất hiện trong tay vương lâm rồi được ném về phía trước. Cây đinh hóa thành một luồng sáng bảy màu dùng tốc độ cực nhanh và mang theo những tiếng gào thét xé gió phóng về phía thương tùng tử. Xung quanh thân thể thương tùng tử bao phủ đầy huyết quang, khi tia chớp tiến đến thì trực tiếp bổ vào bên trong nhưng huyết quang lại lập tức sôi trào và truyền ra những âm thanh ầm ầm. Khi những tiếng nổ này vang lên liên tục thì huyết quang liên tục tiêu tán. Thân thể thương tùng tử cứ lui mãi về phía sau, tay phải vung lên đang định lấy pháp bảo từ trong không gian chứ vật ra. Nhưng lúc này lão đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử cực kỳ dữ dội, huyết quang trước mặt liên tục tan vỡ, một luồng sáng bảy màu đang ầm ầm xuyên qua rồi phóng thẳng lên người. Vẻ mặt thương tùng tử lập tức sám như cho tàn tốc độ của cây đinh bảy màu quá nhưng chỉ thấy ngực lão bùng ra máu tươi rồi đột nhiên nổ tung thành một làn xương máu Nguyên thần thương tùng tử đang định bỏ chạy trong xương mù thì lập tức xên thảm một tiếng trên ngực đang có một cây đinh bảy màu viêm chặt lên Nguyên thần thương tùng tử lộ ra vẻ kinh hoàng, hai mắt lại bùng ra những ý nghĩ điên cuồng Hoành khắc này hình bóng vương lâm lập tức tiến đến, hắn xuất hiện sau lưng thương tùng tử rồi nâng tay phải vỗ vào nguyên thần. Hắn lợi dụng cơ hội kẻ này bị trọng thương và sắp trở nên điên cuồng mà dùng pháp thuật sưu hồn. Hàng loạt ký ức nhanh chóng từ trong nguyên thần thương tùng tử chuyển sang cho vương lâm, nguyên thần thương tùng tử trở nên run rẩy vẻ điên cuồng trong mắt càng nồng đậm. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc tất cả đã lên đến đỉnh phong, lão ngửa mặt lên trời giống một tiếng từng sợi tơ máu từ giữa ngực nguyên thần lan ra bao phủ khắp toàn thân. Vương lâm thu tay lại, hắn cũng không thèm để ý đến thương tùng tử mà vung tay quét ngang không gian tối chứa vật đang mở rộng rồi lấy đi mọi thứ bên trong. Tất cả mọi chuyện đều được hắn xử lý trong khoảnh khắc. Đúng lúc này thương tùng tử cũng đã trở nên điên cuồng. Thương tùng tử ôm chặt lấy đầu toàn thân bùng ra huyết quang, hai mắt lộ ra cái nhìn hung tàn như giá thú. Lão ngửa mặt lên trời sống giận, lúc này thân thể đột nhiên chấn động, những tiếng nổ ầm ầm liên tục từ bên trong truyền ra ngoài. Một lúc sau thân thể lão đã héo rũ và tiêu tán rồi hóa thành một hạt châu huyết sắc. Trong hạt châu đột nhiên lói lên huyết quang, rõ ràng đang muốn che phủ thế giới bảy màu này. Lúc này trong thiên địa chỉ có một màu đỏ như máu trời đất tối sầm lại, huyết châu phóng thẳng lên trời. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đinh bảy màu. Với kinh nghiệm trước đây đắt từng bước cây đinh ra khỏi cơ thể thì hắn có thể phán đoán được sau khi gã chúng đinh trở nên điên cuồng, tất cả sinh cơ trong cơ thể đều bị hút đi rồi chết trong điên cuồng. Nhưng hắn không ngờ khoảnh khắc khi thương tùng tử chết lại ngưng tụ ra một hạt huyết châu. Vương Lâm thấy huyết châu muốn phóng lên trời. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà thân thể chợt lói lên phóng theo phía sau Khoảnh khắc khi tới gần hắn chuột lấy huyết châu Hạt châu giấy sua ầm ầm bên trong lại truyền ra một luồng lực lượng điên cuồng làm tâm thần vương lâm chấn động Lúc này thân thể hắn bị hạt châu kéo thẳng lên trời Vẻ mặt vương lâm lập tức biến đổi, nhưng lúc này đột nhiên hạt châu thiên nhịp đã xung nhập vào nguyên thần rất lâu mà chưa có biến hóa lại nhanh chóng ngưng tu rồi chuyển động cực nhanh. Đúng lúc này có một lực hút kỳ dì chuyển vào trên cánh tay phải vương lâm, sau đó lại chuyển lên trên hạt châu thiên nhịp trong tâm thần. Những luồng sáng bảy màu lại ngưng tụ trên tay phải vương lâm cây đinh lại quyến hóa ra một lần nữa. Tình cảnh phượng sĩ này làm tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng vẻ mặt hắn lại không có bất kỳ biến đổi nào. Sau khi Vương Lâm thu hồi cây đinh bảy màu thì ánh mắt chuyển lên người Trần Thiên Quân đang đứng trên một ngọn núi cách đó không xa. Trần Thiên Quân nhìn thấy tất cả tình cảnh Vương Lâm chém xếp thương tùng tử. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt, khi ánh mắt Vương Lâm quét tới. Hắn lập tức hạ ý thức lui người ra phía sau vài bước rồi hướng về phía vương lâm ôm quyền. lữ hương tu vi kinh thiên trần mố bội phục. Thương Tùng Tử là người ác độc đã đưa chúng ta vào chỗ này, lão có chết trong tay lữ đảo hữu cũng là điều tất nhiên. Lão già kia phải bị trừng phạt thích đáng, lữ đảo hữu xếp rất đúng. Vương lâm cất bước tiến về phía trần thiên quân, hắn cũng ôm quyền. Trước đó Trần mỗ bỏ đi nhưng theo đường cũ tiến về phía tế đàn lại không có bất kỳ phương pháp nào rời khỏi thế giới bảy màu này được. Lúc đó Trần mỗ lại gặp một mánh thú, sau đó thì trọng thương rồi tìm đến địa phương này để chữa trị. Trần Thiên Quân dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía vương lâm, hắn cũng không đợi đối vương phải hỏi mà trực tiếp giải thích. Trần Đảo Hữu có thể trốn thoát mãnh thú cấp 12, chuyện này cũng không đơn giản. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn chậm rãi nói. Tâm thần Trần Thiên Quân lập tức trở nên căng thẳng, hắn vội vàng cung kính nói. Tại hạ có công pháp đặc biệt, hơn nữa lại khá hiểu về mãnh thú nên mới miễn cưỡng chạy thoát được. Vương Lâm và Trần Thiên Quân này cũng không có mối thù truyền kiếp, cũng không cùng nhau tranh đoạt bảo vật. Nên vương lâm vội ôm quyền xoay người muốn bỏ đi lữ đảo hấu xin dừng bước Trần mỗ có chuyện muốn nhờ Trần Thiên Quân vốn vẫn còn so dự Nhưng nhìn thấy vương lâm định bỏ đi thì cắn xăng hạ quyết tâm Chuyện gì? Vương lâm nhìn về phía Trần Thiên Quân nói Vừa rồi lữ đảo hấu sưu hồn nguyên thần thương tùng tử có thể Có biết được phương pháp rời khỏi địa phương này không? Trần Thiên Quân nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khẩn trương, Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Trần Thiên Quân khẽ thở ra một hơi thật sâu, vẻ mặt hắn trở nên cung kính rồi ôm quyền dùng dọn chân thành nói. Kính xin lữ đảo hữu trợ giúp đưa Trần Mỗ rời khỏi nơi đây. Tất cả điều kiện Trần mỗ đều đồng ý, chỉ cần thoát khỏi địa phương vừa quái này. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Trần Thiên Quân, sau đó hắn lắc đầu nói. Tại Hạ chưa định rời khỏi nơi đây ngay. Trần Thiên Quân trở nên sững sờ, hắn do dự một chút rồi Hạ thấp giọng nói. Không sao, trước khi đi lữ Đảo Hứu có thể mang Tại Hạ theo là được, không cần vội nếu có bất kỳ điều gì cần trần mố lữ đảo hiếu cứ việc phân phó sau khi hắn nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt vương lâm vẫn như thường giống như không đồng ý hắn lại phải mở miệng lữ đảo hiếu với những gì tại hạ hiểu biết về mãnh thú và thần thông của dị thiên tông thì có thể vì lữ đảo hiếu mang đến nhiều nguyên tinh trong đám mãnh thú hóa xương ở nơi đây chỗ này ta chỉ cần tính toán sơ qua thì sợ rằng cũng có vài trăm mãnh thú hóa xương, vì vậy mà nguyên tinh sẽ rất nhiều. chỉ cần lữ đảo hú đồng ý đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ liều mạng một phen. vì lữ đảo hú mà đi thu thập nguyên tinh, hơn nữa sau khi rời khỏi nơi đây chắc chắn sẽ có hậu tạ. tâm thần vương lâm khẽ động, hắn trở nên trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Hắn đưa cho Trần Thiên Quân một khối ngọc sản Sau khi lấy hết nguyên tinh thì có thể truyền âm cho ta Vương Lâm nói xong cũng không nhìn Trần Thiên Quân mà lập tức xoay người bỏ đi Trần Thiên Quân đưa mắt nhìn hình bóng Vương Lâm đang biến mất ở phương xa Lúc này thân thể mới thả lòng và thở ra một hơi thật sâu Hắn không nói dối quả thật rất muốn rời khỏi địa phương này Hắn vốn cũng tưởng chính mình đã không còn cơ hội, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hương tùng tử chết thì lập tức biết được cơ hội để mình rời khỏi nơi đây đang nằm trên người vương lâm, cho nên mới phải làm như vậy. Lấy nguyên tinh rất nguy hiểm, ta cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trần Thiên Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chăm chăm vào ngọc sản truyền âm rồi coi như chính mình đã có hy vọng mà xoay người trở về động phủ. Vương Lâm quay trở về động phủ trong sơn tốc, hắn lại lấy ra rất nhiều nguyên tinh để bố trí một trận pháp vòng quanh thân thể, sau đó bắt đầu thổ nạp. Lúc này tất cả nguyên lực trong thiên địa đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, sau đó nguyên lực bị hút vào trong cơ thể, hắn đang tiến lên đỉnh Niết Trung Kỳ. Nơi đây dù nguy hiểm nhưng lại là một địa phương tu luyện cực tốt Trong ký ức của thương tùng tử thì rõ ràng lão đã ngưng tụ lại thân thể trên tượng đá Ta cũng có thể đến đấy hấp thu được Bên cạnh còn có ba người thanh niên đến từ ngoại giới Trên người bọn họ cũng có lực lượng và tin tức của ngoại giới ta đang cần Còn lão bà áo xanh, người này có sinh tử cấm Việc còn lại chính là tu biệt cấm của tư mã mặt Trong tinh không minh mông có một tinh vực vô biên vô tận Độ lớn của nó dù là La Thiên, Côn hư Triệu Hà và Vân Hải Thậm chí hợp cả bốn tinh vực khổng lồ này lại với nhau cũng không bằng Nơi đây được người phong giới gọi là ngoại giới Cho này được sân ngoại giới gọi là Thái Cổ Tinh Vực Trong một địa phương cấm địa ngoài tinh không Thái Cổ Tinh Vực Tồn tại một tòa cung điện thần bí Trong đây không có người, không có sinh cơ Trong đại điện tất cả đều là những luồng sáng bảy màu bập bềnh, bên trong những luồng sáng bảy màu là từng khối ngọc giản có khắc rất nhiều tên. Thanh Thủy, Thiên vận Tử, Trọng Huyền Tử, Thủy Đạo Tử, Tư Mã Mặt, Thương Tùng Tử. Khoảnh khắc này ngọc giản của Thương Tùng Tử đột nhiên nổ âm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ tiêu tán trong nháy mắt. Trong cung điện đột nhiên vang vọng tiếng thở dài. Khoảng khắc tiếng thở này vang lên thời gian giống như quay ngược trở lại Ngọc Giản đã vỡ tan lập tức xuất hiện nghị biến Lại được ngưng tổ giống như tất cả tình cảnh xuất hiện vừa rồi chưa từng được xảy ra Nhưng bên trên Ngọc Giản vừa được ngưng tổ lại xuất hiện một cái tên khác Lại trở thành Vương Lâm Ở địa phương có đủ loại đảo đảo đến và trưởng thành Nếu có được linh hồn người này thì đảo chắc chắn sẽ thành Âm thanh thì thảo này vang lên trong cung điện giống như đang được người ta truyền âm vào tinh không Trên ngọn núi ở sâu trong thế giới bảy màu, nơi mà tâm thần vương lâm đã từng đi qua Lão già tóc trắng đang ngồi khoanh chân, sau lưng lão chính là một tòa động phủ Lúc này trong động phủ chợt bùng ra những luồng sáng bảy màu, mơ hồ bên trong còn ẩn dấu rất nhiều tiếng thét gào thê lương. Lão già ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, một lúc lâu sau lại lặng lẽ gật đầu. Tiên dịch tác giả Nhĩ Căn thực hiện. Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyền tám Liên minh bí ẩm, chương 1203, đạo tùy Lúc này trong đồng phủ tư mã đặt nơi sơn tốc đã được bao phủ trong những luồng nguyên lực thiên địa khủng bố. Những luồng nguyên lực này cuồn cuộn vận chuyển tạo thành vòng xoáy bay bổng trong không gian sơn tốc. Bên dưới vòng xoáy nguyên lực chính là vương lâm. Thế giới bảy màu này có nguồn gốc thần bí. Hơn nữa bên trong lại dưỡng gì khó lường, khắp bốn phía đều có nguy cơ. Nhưng tất cả mọi chuyện đối với Vương Lâm lại là lần đầu tiên gặp được hoàn cảnh tuyệt vời. Đặc biệt là sau khi hấp thu ký ức của Thương Tùng Tử, Vương Lâm lại càng hiểu sâu về thế giới bảy màu này. Thậm chí lúc này hắn cũng đã hiểu được tác dụng của chất lỏng trong bình ngọc, lại càng hiểu rõ phương pháp làm thế nào để rời khỏi nơi đây nếu lần này Tu Vi không đột phá từ tình biết sơ kỳ lên trong kỳ thì Vương Lâm chắc chắn sẽ cân nhắc và do dự. Dù sao thì với những ký ức đoạt được từ Thương Tùng Tử, Vương Lâm đã hiểu rõ những mối nguy hiểm nơi đây. Đặc biệt là hắn biết được trong ngọn núi ở địa phương rất sâu có một tồn tại hùng mạnh. Nhưng hiện nay ý cảnh của Vương Lâm đã đột phá. Hắn chỉ cần hấp thu đủ nguyên tinh là có thể đạt đến tình miết trung kỳ Đến khi đó nếu hắn phối hợp tu vi với thân thể cổ thần thì có thể dễ dàng giết chết tu sĩ toái miết trung kỳ Chỉ còn toái miết hậu kỳ mới là một thách thức cần phải khiêu chiến Nếu tu vi của ta có thể đạt đến cảnh giới tình miết đại viên mãn thì những lão quái toái miết hậu kỳ có xuất hiện trước mặt cũng không phải là đối thủ Vương lâm hít vào một hơi thật sâu, tất cả những luồng nguyên lực khủng bố trong sơn đột nhiên tập trung và ngưng tụ khắp toàn thân. Khoảnh khắc sau mọi thứ đều tan thành mây khói, tất cả đều đã bị hút vào trong cơ thể vương lâm. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, mái tóc vương lâm không gió mà bay, nguyên thần trong cơ thể cũng tính tỏa rồi liên tục phóng to ra thôn phệ luồng nguyên lực vô cùng vô tận đang tiến vào. Khi nguyên lực tiến vào ngày càng nhiều thì nguyên thần trong cơ thể vương lâm cũng đã to như một thân thể bình thường. Nguyên thần bắt đầu tính tỏa, hai mắt vương lâm lập tức mở bừng ra giống như hai ngôi sao văng đang trực tiếp xuyên qua thiên địa. Khoảnh khắc khi vương lâm mở mắt ra, tất cả nguyên lực thiên địa đang bao phủ thân thể đột nhiên ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành những luồng khí cho bụi vận chuyển cuồn cuộn. Những luồng khí cho bụi này hóa thành hàng loạt ấm khí bên ngoài cơ thể vương lâm. Tình miết trung kỳ. Trên mặt vương lâm lộ ra nụ cười, hắn há miệng phun ra một luồng khí sơ bẩn. Hắn vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một bình ngọc. Thứ này chính là vật hắn cướp được trong tay thương tùng tử. Dùng mê thất giả thôn đạo lấy minh trí xả nuôi đạo rồi dung nhập vào bốn tấm bia đá nơi đây. Sau đó lại dùng kinh văn khắc trên nửa bộ hài cốt dưới tấm bia đá để chuyển hóa thành một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Lại dùng lực lượng này dung nhập vào trong hài cốt để đầy huyết dịch ra ngoài. Đây cũng không phải là máu mà chính là đạo tuỷ của xương cốt người kia khi còn sống. Trong mắt vương lâm bùng lên tinh quang, đây chính là những tin tức động trời hắn tìm được trong ký ức thương tùng tử. Vì sao thương tùng tử biết được những tin tức này, vương lâm cũng không thể tin được trong ký ức của lão. Dù sao thương tùng tử cũng là tu sĩ toái miết trung kỳ, hơn nữa thuật sư hồn cũng không phải chẳng có sơ hở, ký ức cũng không thể đoạt được đầy đủ điểm quan trọng chính là đạo tủy, chính là thân phận khi còn sống của nửa bộ hài cốt kia. Nơi đây có hai tấm bia đá, mà theo như những sự đoán của ta trước đây thì xứ mỗi tấm bia đá đều có nửa bộ hài cốt. Như vậy có thể thấy mỗi nửa bộ hài cốt kia đều là của một người. Người này kiếp trước nhất định là loại uy xanh hiển hách không biết là giết người hay bị người ta đào mộ lấy hài cốt để dùng phương pháp này ép buộc đạo của hắn chảy ra từ đó mà hóa thành đạo tùy giá trị của việc uống vào thứ chất lỏng này chính là có được đạo tâm của người kia kinh văn trên người không xương hài cốt chắc chắn cũng không phải được khắc lên sau đó không biết người này là vị đại thần thông gì mà có thể đem thần thông hóa thành kinh văn. Phương pháp này vừa nghe thấy đã làm người ta phải hoảng sợ. Nhưng đạo tuổi này cũng không thể uống vào trực tiếp được. Nếu uống vào thì sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết ngủ đến khi nào mới tỉnh lại. Những gì thương tùng tử tính toán chính là cầm đạo tuổi này tìm một địa phương tuyệt đối an toàn, sau khi uống vào thì ngủ say chờ ngày thức tỉnh. Điều này cũng chính là nguyên nhân bắt buộc Thương Tùng Tử không dám uống chất lỏng này khi chiến đấu với lão bà áo xanh. Mà địa phương Thương Tùng Tử muốn chọn làm nơi ngủ say chính là một ngọn núi ở vị trí sâu nhất trong thế giới này. Nhưng trong trí nhớ của Thương Tùng Tử lại không xuất hiện lý do cũng không thấy được hình bóng lão già áo trắng. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay. Có ý tứ, tất cả mọi tồn tại ở nơi đây hình như đều để cung cấp cho bia đá hấp thu để cảm ngộ đạo. Hơn nữa ngay cả những mãnh thú ở đây cũng đều là như vậy. Vì sao nơi đây không có mãnh thú cấp 13, sợ rằng tất cả mãnh thú vừa đạt đến cấp 13 đã bị người ta giết chết rồi hút đi đạo hồn tất cả mọi người đều vì một vấn đề trọng điểm chính là đạo tuỷ trong bình ngọc này. nhưng đạo tuỷ đối với loại tu sĩ đại thần thông kia chỉ sợ không đơn giản chỉ dùng để uống. lão già tóc trắng trên ngọn núi kia chắc chắn đang thủ hộ nơi đây để lấy cái gì đó. có lẽ đạo tuỷ này có liên quan rất lớn đến vật mà lão già kia đang thủ vệ. vương lâm trầm ngâm một lúc rồi thu bình ngọc vào đặt trong lồng ngực. Nhưng ngọc sản của Tư Mã Đặc đã từng nói nơi này có bốn tấm bia đá, mà trước đó ta đã dùng tâm thần đảo khắp thế giới này chỉ thấy hai cái, tất cả đều trống trơn, không có hài cốt mà chẳng có bình ngọc. Điều này có chút kỳ dị Vương Lâm trở nên trầm tư, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía 9 đồng phủ trên sơn cốc. Trước đây hắn chỉ mở ra 3 cái, đến đồng phủ thứ 4 thì chưa kịp mở ra lúc này thân thể hắn chợt lói lên phóng tới bên ngoài động phủ thứ tư vương lâm đặt tay phải lên núi đá nguyên lực trong cơ thể hắn chấn động hắn khẽ nhấn bầy tay vào vách núi lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm tất cả cấm chế bên trên đều tan vỡ vách núi mở về phía hai bên Khoảnh khắc khi vách núi mở ra ánh mắt vương lâm lói lên như trước rồi nhìn vào bên trong mà nhíu mày trong động phủ thứ tư này không có bất kỳ vật phẩm gì tất cả chỉ là khoảng không vương lâm tiến vào trong động phủ tìm kiếm một lượt cũng không phát hiện điều gì kỳ dị vương lâm suy nghĩ một chút rồi tiến vào động phủ thứ năm bên ngoài động phủ này cũng có cấm chế đồng thời cũng chính là tuế nguyệt cấm mà trên cấm chế được bao phủ những con sóng chấn động uy lực cực mạnh Nếu muốn phá vỡ cấm chế này thì có chút khó khăn, vương lâm nâng tay phải tên bấm pháp quyết, một mảng cấm chế tư ảnh được huyễn hóa ra. Khi cấm chế tư ảnh rơi trên vách đá thì những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang vọng. núi đá lập tức trở nên trong suốt, bên trong bùng lên những con sóng rung động. Khoảnh khắc khi vách đá trở nên trong suốt, hai mắt vương lâm trợt lói lên rồi ngơ ngác nhìn vào bên trong. Hắn nhìn chầm chầm vào thật sâu bên trong đồng phủ, không ngờ bên trong lại có người. Bốn người này quần áo đã bị hủy hoại trên đầu không có sợi tóc nào, hai mắt buồn ra những luồng sáng giống như những tu sĩ có sắc không hồn. Bốn người kia đang mê man đi lại liên tục trong đồng phủ, đã qua nhiều năm tháng nhưng vẫn đi lại như vậy. Trên mặt đất đồng phủ được đặt một trận pháp tản ra những luồng sáng êm dịu. Những luồng sáng này bao phủ bốn người kia vào bên trong Khi bọn họ di chuyển thì ánh sáng liên tục xung nhập vào trong cơ thể Có một khối ngọc sản được đặt tại vị trí trung tâm trần pháp Mê thất giả Vương Lâm vừa nhìn qua đã phát hiện được thân phận của bốn người này Hắn nhớ lại những nội dung được lưu lại trong ngọc sản tư mã đặt Vương lâm hít vào một hơi thật sâu thân thể hắn ló lên rồi phóng đến đồng phủ thứ sáu. Hắn cũng dùng phương pháp giống như vừa rồi làm cho vách núi bên ngoài trở nên trong suốt rồi đảo mắt vào bên trong. Trong đồng phủ thứ sáu có ba người, nhưng người này đã không còn thân thể, cái còn lại chính là nguyên thần giống như ổ hồn. Bọn họ đang bay bổng trong đồng phủ phong ấm Trong miệng hình như đang truyền ra những âm thanh lẩm bẩm Nhưng bị núi đá ngăn cách nên Vương Lâm cũng không nghe thấy được Minh trí Giả Vương Lâm trở nên trầm tư Hắn thấy trong hang động này có rất nhiều cấm chế Tác dụng của chúng là phong ấn hoàn toàn Ba Minh trí Giả này lại không cho ra ngoài Trừ khi có một ngày bọn họ tỉnh táo lại để tự mở ra cấm chế Vị trí trung tâm cấm chế trong đồng phủ này cũng là một khối ngọc sản. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi tiến về đồng phủ thứ bảy. Sau khi làm cho vách đá trở nên trong suốt thì đồng tử trong hai mắt hắn lập tức co rút lại. Hắn thấy bên trong có một lão già khoanh chân ngồi xuống. Lão già này có mái tóc hoa dâm, mặt không còn chút máu, đang khoanh chân ngồi xuống giống như đã mãi mãi là như vậy. Cấm chế trong động phủ vượt xa trần pháp, cấm chế của minh chí xả, cấm chế xài đặt hoàn toàn phong kín nơi này. Khoảnh khắc khi vương lâm nhìn về phía lão xả, người này đột nhiên mở bùng hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lão nhìn chầm chầm về phía vương lâm bên ngoài vách đá, trong miệng phát ra những tiếng gào thét tức giận lão lao ra ngoài giống như giả thú thần thông lập tức huyễn hóa ra bên ngoài thân thể lão già tất cả đều phóng thẳng đến đánh vào vách đá nhưng khoảnh khắc khi thần thông của lão già xuất hiện thì cấm chí trong đồng phủ lập tức lói lên rất nhanh đồng thời cũng hút sạch thần thông mới được lão già tạo ra tiếng gào thét của lão già lại càng vang lên dữ dội hai tay chĩa thẳng về phía vách đá Không có bất kỳ tiếng động nào được tạo ra, thậm chí ngay cả tiếng gầm giống cũng chỉ là vương lâm nghĩ ra khi nhìn thấy hành động của lão già mà thôi, vách núi vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau, có lẽ đã mệt mỏi nên lão già chỉ nhìn chầm chầm vào vương lâm mà chậm rãi lui về phía sau. Lão lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống tính tỏa, cấm chí bên trong dần khôi phục lại như bình thường. Chẳng lẽ người này là... Nghịp hành giả sao Sau khi nhìn qua ba đồng phủ vừa rồi Vương Lâm đã biết những người này chính là đồng môn của Tư Mã Đặc Ngày trước Tư Mã Đặc đã đưa bọn họ về phong ấm trong đồng phủ rồi cố gắng để bọn họ thức tỉnh. Nhưng tình cảnh trước mắt rõ ràng Tư Mã Đặc đã không thành công. Ngọc giản trong đồng phủ của nơi thất giả và minh Chí giả chính là Tuế Nguyệt Cấm Có lẽ tư mã đặc nghĩ rằng một khi trong đám người đó có kẻ thức tỉnh thì chỉ cần học xong tuế nguyệt cấm trong ngọc giản, bọn họ sẽ có thể mở ra phong ấn của trận pháp bên trong. Vương Lâm thần than một tiếng rồi đi về phía động phủ thứ 8, cấm chế bên ngoài động phủ này cũng không phải là tuế nguyệt cấm mà chỉ là những loại phong ấn bình thường. Vương Lâm chỉ cần liếc mặt rồi vung tay lên thì tấm chế đã lập tức tiêu tán, vách đá mở ra ầm ầm. Khoảnh khắc khi đồng phủ thứ tám được mở ra, Vương Lâm lập tức hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chầm chầm vào bên trong, nửa ngày sau mới dám thở hắt ra. Trong đồng phủ này có nửa bộ hài cốt. Nửa bộ hài cốt này chính là phần bên dưới, bên trên không xương có rất nhiều kinh văn, không có bất kỳ lùi, hào quang nào mà chỉ có duy nhất một màu đen. Trên mặt đất đồng phủ có trận pháp phong ấm khóa chặt nửa bộ hài cốt này lại. Thì ra đây là nguyên nhân mà một tấm bi đã mất đi nửa bộ hài cốt. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua nửa bộ hài cốt thì lập tức cảm nhận được một lực hút khủng bố muốn hấp thu tâm thần chính mình. Hắn lui ra phía sau vài bước rồi không do dự cắt đứt sự liên lạc tâm thần. Sau khi định khí ngưng thần, Vương Lâm trầm tư một lúc. Nếu hắn cứ như vậy bỏ đi thì không cam lòng. Hắn nhìn chăm chăm vào bộ hài cốt trên đùi phải không xương có một vết nứt rất sâu. Mặc dù không lám gãy đôi xương đùi ra nhưng miệng vết thương rất sâu Một lúc lâu sau, hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết điểm lên người chính mình vài cái Sau khi tạo ra rất nhiều cấm chế phong tỏa tâm thần Vương Lâm vung một trảo ai phải lên hư không rút ra thủy tinh kiếm của thương tùng tử Vương Lâm truyền một luồng tâm thần chính mình lên thân kiếm rồi đưa ra phía sau Hắn dơ chân lên chậm rãi tiến về phía trước. khoảng cách chỉ có vài trượng nhưng mỗi bước chân của Vương Lâm đều cực kỳ cẩn thận. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bộ hài cốt, ngồi xổm người xuống, tay phải rứt khoát đặt lên trên vết thương nơi đùi phải nửa bộ xương. Hắn dung nhập tâm thần vào bên trong, dùng phương pháp này để cảm ngộ khắc Khi thần thức vương lâm đụng vào hải cốt thì trong đầu đột nhiên nổ đùng lên một tiếng Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền tám Liên minh bí ẩn Chương 1204 Thiên đạo kế Khi tay phải Vương Lâm chạm vào thì thật sự không thấy giống như nửa nửa bộ hài cốt Mà là một vòng xoáy tràn đầy những lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thần thức sống hắn đang đào vào thăm dò ở sâu bên trong vòng xoáy. Căn bản là Vương Lâm không cần điều khiển mà vòng xoáy đột nhiên truyền ra một lực hút khó thể tưởng tượng, lực hút này cuốn quanh tâm thần hắn rồi kéo thẳng vào bên trong càng ngày càng sâu, càng lúc càng sâu. Vương Lâm sống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ, tâm thần hắn liên tục bị lực hút cuốn thẳng vào bên trong giống như đi xuyên qua thời gian, giống như đang trở về những năm tháng mà hắn chưa từng được tiếp xúc. Trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh ầm ầm và càng ngày càng dữ dội lúc này nếu có người đứng ngoài động phủ nhìn vào thì sẽ thấy thân thể vương lâm đang run lên dữ dội thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo tay phải vương lâm run rẩy càng thêm dữ dội nhưng lại dính chặt vào trên nửa bộ hài cốt mà nửa bộ hài cốt đột nhiên bùng ra kim quang nhưng khoảnh khắc khi kim quang bùng ra thì kinh văn lại tỏa ra hắc quang cố gắng áp chế kim quang Hai luồng sáng đang bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Đây là một thế giới cực kỳ hỗn độn, không phân biệt rõ trời và đất, sống như tồn tại nhưng cũng sống như không tồn tại. Trong hư vô phương xa có một người đang chậm rãi tiến tới, người này mặc một bộ áo trắng thoạt nhìn giống như một lão già, nhưng thân thể lại cực kỳ mơ hồ làm người ta nhìn không rõ. Người này đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giống như trầm ngâm. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời hỗn độn xuất hiện những luồng sáng bảy màu, những luồng sáng này giống như sóng dữ ngất trời ầm ầm tiến đến làm đất trời vỡ tan nát, làm cho không gian hỗn độn này tan vỡ. Lúc này thiên cũng không phải thiên, địa cũng không phải địa mà chỉ là một vùng tinh không, nhưng tinh không này cũng không phải tinh có màu đen mà có bảy mà. Lúc này đảo mắt nhìn lại thì tinh không này trở thành một thế giới bảy màu Lão già áo trắng ngẩng đầu lên thật mạnh, tay phải vung lên trước người Đột nhiên có một chữ chiến, thư huyễn ra Những luồng kim quang vô tan vần quanh bên ngoài làm tất cả hào quang bảy màu bị bước lui ra Khoảnh khắc này một âm thanh cuồn cuộn đột nhiên vang vọng trong thiên địa Thiên Địa Mở Thái, Thiên Đầu Địa Cối, Thứ Lão Phu Tu Luyện gọi là Thiên Địa Thái. Sơ quy tắc lấy bảy màu làm dẫn, phong. Một chữ phong vang lên, đột nhiên tất cả những luồng hào quang bảy màu trên thế giới này vận chuyển ầm ầm giống như có một luồng lực lượng đang điều khiển làm cho tất cả hào quang bảy màu vô biên vô tận điên cuồng hướng về phía lão già áo trắng ngưng tụ lại. Tình cảnh này hiện ra trong mắt vương lâm giống như thiên địa xoay chuyển tạo thành phong ấm. Sau khi tất cả ngưng tụ lại thì lão già áo trắng bên trong đất hoàn toàn bị phong ấm mà chết. Trên bầu trời đầy những án mây bảy màu, giống như toàn bộ thế giới cũ đều đã tan vỡ. Những tiếng gầm giống tức sận truyền ra từ trong luồng khí bảy màu, nhưng càng ngày càng yếu, cuối cùng thì tiêu tán. Chiến tinh giãc. Nếu không phải năm xưa Lão Phu cẳng ngươi chiến tử thiếp, thì ngày hôm nay làm sao ngươi có cảnh giới không linh chi? Nếu dùng chiến hồn của ngươi làm dẫn, Lão Phu có thể tìm được xương cốt của chiến Lão dù không ghiếp mai táng nơi đây, lấy hài cốt của Lão bước ra đạo tuổi của hai người sư đồ các ngươi hủy kỳ niết bản tôn thiên đạo kế. Âm thanh tang thương lộ ra vẻ mệt mỏi rồi dần dần tản ra hình thành hàng loạt vòng xoáy tan vỡ muốn kéo nguyên thần vào bên trong, tất cả muốn cùng nhau tan vỡ. Lúc này trong đồng phủ Tư Mã Mặc, Vương Lâm đang chạm tay vào nửa bộ Hải cốt, kim quang đã hoàn toàn bị hắc quang áp chế, tất cả kim quang đều bị sồn vào trong Những luồng hắc quang kia phóng thẳng đến ngón tay Vương Lâm đang chạm vào nửa bộ hài út sống như đang muốn phóng thẳng vào trong cơ thể. Khoảnh khắc này luồng tâm thần Vương Lâm lưu lại trên thủy tinh kiếm bên trong đồng phủ đột nhiên lói lên tinh quang. Nó dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Vương Lâm đầu ngón tay đột nhiên lói lên một luồng sáng cực kỳ sắc bén rồi phân cách hắn và nửa bộ xương. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động rồi thanh tỉnh trở lại, hắn không chút do dự lui về phía sau vài bước. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào nửa bộ hài cốt, tâm thần bùng lên những con sóng khủng bố. "Lão tổ chiến gia, chiến tinh giả." Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn biết được tổ tiên của chiến gia trên La Thinh đã đạp phá tinh không mà đi từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức gì cũng không biết đi đâu. Chiến tinh giã này thiên tư cực cao trước đó đã vô tình đoạt được chiến từ thiếp cảm ngộ ý cảnh cuối cùng vì truy tìm cảnh giới mới mà ra đi. Dù con cháu đời sau có tìm kiếm thế nào cũng không thể biết được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến chiến tinh giã. Không ngờ hắn lại là, là chiến tinh giả Người giết chết chiến tinh giả tự xưng là bản tôn kẻ này có được lực lượng thái sư chẳng lẽ hắn là trưởng tôn sao? Vẻ mặt vương lâm càng trở nên âm trầm, khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì không khỏi cảm thấy ấm lạnh trong lòng. Thần thông bảy màu cũng cùng loại với tàn dạ, nhưng lực lượng rõ ràng vượt xa tàn dạ. Kẻ kia chỉ cần một chiêu thần thông đã làm cho chiến tinh giả không có lực phản kháng Vương Lâm cảm thấy miệng lưới khô đắng trong lúc trầm tư đột nhiên những mày lên ánh mắt chợt lóe Những ý niệm trong đầu Vương Lâm liên tục xoay chuyển nhưng cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào Không linh, không kiếp Đây là hai cảnh giới trong đề tam bộ Trước đó khi ta cảm ngộ chiến tử thiếp thì đã từng gặp một lão già chiến tử thiếp chính là tranh của người này. Lão già này nói tu vi đạt đến cảnh giới phong không chi thì phải phá vỡ giới tuyến chẳng lẽ. Chẳng lẽ lão già đó chính là chiến lão dược không hiếp trong miệng trưởng tôn sao? Từ những lời nói của tên trưởng tôn dư ảnh kia thì thấy hắn rất e sợ chiến lão dược. Hắn vì muốn tìm được vị trí dấu xương cốt của chiến lão dùm mà phải tìm đến chiến tinh giả tặng chiến tử thiếp, sau đó để cho chiến tinh giả tu luyện cuối cùng lại giết chết để lấy hồn. Tất cả cũng vì một thiên đạo kế, nhưng thiên đạo kế này rốt cuộc là thứ gì? Trong đầu vương lâm càng ngày càng rõ ràng, dù cũng có vài điểm nghĩ không ra nhưng cũng hiểu được một vài chuyện. Bốn tấm bia đá Hai bộ hài cốt hoàn chỉnh Bộ xương đầu tiên là của chiến tinh giá Vậy thì bộ hài cốt thứ hai chẳng lẽ là của vị sư phụ của chiến tinh giá Chiến lão dưỡng sao Vương lâm hít vào một hơi thật sâu Chiến tử đồ chính là tất cả đạo niệm mà chiến lão dưỡng giữ lại ở nơi này Vương Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào bộ hài cốt bên trong đặc biệt là khi thấy được trong bộ hài cốt ngơ hồ lói lên kim quang Hắn trầm tư một lát trong không gian chứa vật của hắn có chiến tự đồ tổng cộng là ba bức Hai trong số đó đã bị Vương Lâm mở ra nhưng chỉ có bức tranh thứ ba lấy từ hậu nhân của chiến xa là chưa được mở Lúc này hắn trầm tư nhìn bộ hài cốt trước mặt, đột nhiên vung tay phải lên không trung, không gian chứ vật lập tức xuất hiện. Trong không gian chứ vật bay ra ba vầng sáng hình tròn chính là ba bức tranh chiến tử thiếp. Khi chiến tử thiếp xuất hiện thì kim quang đang bị rồn ở bên trong bộ hài cốt đột nhiên lói lên dữ rồi, tất cả kim quang đều thoát khỏi bộ hài cốt phóng đến chiến tử thiếp. Chỉ sau khoảnh khắc Kim Quang đắt sung nhập vào bên trong Kim Quang lói lên, ba bức tranh chiến tử thiếp lập tức dung hợp lại với nhau. Những biến hóa kỳ dị này không nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng nhìn chầm chầm vào ba bức tranh chiến tử thiếp đang dung hợp lại với nhau cùng một chỗ. Sau khoảnh khắc thì quá trình dung hợp chấm dứt kim quang lập tức bùng lên chiếu sáng toàn bộ đồng phủ trước mặt vương lâm đột nhiên xuất hiện một chữ chiến kim sắc tư ảo. Chữ chiến này lói lên kim quang, một luồng khí tức cuồn cuộn truyền ra ngoài. Chiến tử thiếp đột nhiên phóng về phía vương lâm, hắn vung tay phải lên thu nó vào trong túi chữ vật. Ngươi đoạt được chiến tử thiếp trong lúc vô tình đã trở thành truyền nhân của chiến Lão Phượng Nhưng cũng chỉ vì ngươi mà tên trưởng Tôn Hư Ảng kia biết được vị trí chôn cất thi hài của chiến Lão Phượng Rất nhiều năm sau, Vương Lâm lại lấy được chiến tử thiếp từ trong tay hậu nhân của ngươi Hôm nay lại thấy được hài cốt của ngươi Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp Hắn thở dài một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi động phủ Sau đó dùng núi đá đóng kín lại Vương Lâm không mở tòa động phủ thứ 9 ra vì tấm trí bên trên hắn không thể phá được Hắn chỉ nhìn thấy bên trong tràn đầy sương mù Nhưng lại không biết xóa suốt cuộc trong đó có thứ gì Vương Lâm quay lại nhìn bộ hài cốt của tư mã mặt Hắn trở nên trầm tư Một lúc sau hắn rời khỏi chỗ này Trước khi hắn đi đến tòa đồng phủ đầu tiên để lại rất nhiều nguyên tinh Khi ra khỏi sơn tốc thì ánh mắt vương lâm lói lên Hắn muốn đi đến địa phương mà trước đó tâm thần đã nhìn thấy tấm bia đá Đi xem nửa bộ hài cốt của chiến tinh giã Sau khi lục xoá ký ức của bàng đức tài và thương tùng tử Vương lâm đã không còn xa lạ gì với thế giới bảy màu này nữa Con đường dài và hẹp nơi đây đã khắc sâu vào trong trí ốc của hắn, lúc này hắn hóa thành một luồng cầu vồng, cũng không bay lên không mà lướt đi trên mặt đất. Sau khi xuyên qua một loạt sơn cốc, dần dần vương lâm cũng đi đến địa phương có trận pháp phong ấn lão bà áo xanh. Trận pháp đã bị mở ra, bên trong đã không còn bóng dáng của lão bà áo xanh. Vương Lâm khẽ đảo mắt nhìn qua nhưng không ngừng lại mà tiếp tục phóng thẳng vào trong dãy núi, tiến vào làn sương mù. Vương Lâm cũng rất quen thuộc đám sương mù bên trong, hắn phóng đi như tên bắn bên tai vang lên những tiếng thì thào của Minh Chí Xà cũng có vài tên Minh Chí Xà bay qua bên cạnh. Sau khi hiểu được nhiều chuyện, Vương Lâm đã hiểu được một vài cũng về Minh Chí Xà. Đám người này đều là tu sĩ cả đời, nhưng khi đến đây lại trở thành vật nuôi dưỡng đạo cho cho kẻ khác Thậm chí Vương Lâm cũng có thể nghĩ ra, khi còn sống thì đám minh chí xả chắc đắn đều là loại người thiên tư cực tốt Vì họ là những người lính ngộ đạo đến một mức độ cực cao nên mới bị đạo kinh vây khốn trở thành minh chí xả dưỡng đạo. Trong lòng vương lâm thầm than nhưng hắn cũng không ngừng lại mà phóng thẳng về phía trước. Dần dần hắn thấy được trong sương mù có một tượng đá khổng lồ rồi dừng lại ở bên dưới. Ánh mắt vương lâm lại lóe, hắn nhảy dựng người phóng lên đầu tượng đá. Trong ký ức thương tùng tử thì công pháp tu luyện của lão chính là thuật bách thế huyết nguyên hóa anh triệu hồi ra để thất linh của phong giới. Chính thương tùng tử đã cảm ngộ được nó trong tượng đá này. Loại công pháp huyết nguyên hóa anh này có thể tu luyện ra chính vật sống như nguyên anh, nhưng uy lực của nó lại vượt qua rất xa nguyên anh. Quan trọng là chính vật sống như nguyên anh này không phải từ trong nguyên thần ra, nó có thể làm cho mức độ tu luyện thuật thần thông của thương tùng tử được đề cao lên 9 lần. Càng kinh người là mỗi tên Nguyên Anh đều có thể tự ngưng tụ thần thông giống như vậy. Thường thì có một vài thần thông không thể đồng thời tu luyện đối với một số tu sĩ, dù muốn cũng phải lựa chọn ra cho mình. Ví dụ như lão bà áo xanh chọn tổ thuật dương tụ âm quy cũng là như vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện sẽ chẳng là gì đối với thương tùng tử, lão có chính Nguyên Anh thì có thể đưa cho từng vật tu luyện. Người chẳng qua trước trận chiến với Vương Lâm thương tùng tử đã bị lão bà áo xanh lấy mất một nguyên anh. Sau đó dưới hàng loạt đòn thần thông của Vương Lâm, hai người lưỡng bại câu thương cho nên không kịp thi triển ra được toàn bộ. Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1205 Ngạo Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu tượng đá Hắn biết chuyện thương Tùng Tử khôi phục lại thân thể và trên mi tâm xuất hiện ký hiệu tia chớp có liên quan rất lớn đến tượng đá này Một vật huyết anh của thương Tùng Tử được lưu lại để cảm ngộ ký hiệu tia chớp Dùng lực cảm ngộ mạnh gấp 9 lần lão già mới miễn cưỡng nhận được một bộ phận truyền thừa của ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá. lúc này vương lâm hít vào một hơi thật sâu, tâm thần tản ra bao phủ bốn phía tượng đá, tia chớp lói lên trong mắt phải đột nhiên bùng ra vần quanh thân thể. đúng lúc này ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá lại lói lên dữ dội, quang bao phủ đầy xung quanh rồi truyền ra những âm thanh xoẹt xoẹt. Ngơ hồ tạo ra những tiếng nổ vang vọng. Vương Lâm nhắm chặt hai mắt, thần thức của hắn đào vào trong tượng đá, toàn thân lọt lên lôi quang cực kỳ kiêu ngạo. Hắn có thái cổ lôi long, chính là tồn tại điều khiển sấm sét trong thiên địa, tất cả sấm sét đều phải nghe theo hiệu lệnh của nó. Nhưng tia chúc trên mi tâm tượng đá lại tràn đầy một luồng khí tức tang thương, hơn nữa lại cực kỳ kiêu ngạo. Vương Lâm điều khiển sấm sét liên tục xẹt qua xẹt lại và đánh vỏ ngoài của tượng đá. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bốn phía tượng đá được bao phủ vào bên trong những luồng sấm sét hùng mạnh, những tia trước hình cung tản ra khắp mọi nơi, tiếng sấm sét nổ đùng đùng vang vọng khắp đất trời. Đây là cuộc chiến giữa sấm sét và sấm sét. Những tiếng sít cào giữa sấm sét và sấm sét vang lên để tranh giành quyền lợi điều khiển lôi quang. Vương Lâm không học theo cách cảm ngộ bình thường sống như Thương Tùng tử thích ứng với ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá này, minh ngộ ý nghĩa tia chớp rồi khuất phục sứ đồ đằng tia chớp của tượng đá. Như vậy sẽ trở thành một người hầu mượn sức mạnh của sấm sét để tiến hành quá trình cảm ngộ. Giống như người cầu xin tìm được kẻ bố thí, do đó mới nhận được những lực lượng tia chớp còn sót lại trong tượng đá không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thương Tùng Tử đã dùng những lực lượng này hóa thành thần thông của chính mình thậm chí còn có thể triệu hồi ra đệ thất linh của phong giới, dù vương lâm có thân thể cổ thần cũng phải bị thương. Thương Tùng Tử lựa chọn con đường quy thuận tượng đá này là thần linh trong lòng. Lão sùng một nguyên anh đi tu luyện những công pháp đã được cảm ngộ, vừa tu hành vừa cúng bái. Con đường này không nguy hiểm, chỉ cần người có đủ tư chất là đạt được. Nhưng vương lâm sao lại phải chọn phương pháp này được? Bản thân hắn còn dám nhịp cả thiên đạo, một đời tung hoành khắp trời đất, phong vân một cõi có gan đấu thiên, nhịp tu thành đạo tranh đấu với thiên kiếp. Vương Lâm sẽ không bao giờ bước chân lên con đường của Thương Tùng Tử, không bao giờ thờ phụng tượng đá này. Dù lực lượng ẩn giấu trong tia trước của tượng đá này cũng đủ để kinh thiên động địa, hơn nữa còn dẫn động được để thất linh của phong giới. Cái Vương Lâm muốn chính là bắt buộc tia trước trong tượng đá phải khuất phục, phải khuất phục dưới hắn. Lúc này hắn không muốn cảm ngộ tượng đá hắn bắt buộc tia trước này phải phục tùng, phải hướng về phía hắn mà thờ phụng. Đây chính là sự kiêu ngạo của hắn, cũng chính là kiêu ngạo của kẻ nghịch tu, cũng chính là tôn nghiêm của cổ thần. Thái cổ vạn tộc có tư cách so sánh với cổ thần tộc sao? Mạnh mẽ như nguyệt hệ tộc mà Vương Lâm cũng từ linh nhi mà biết sợ, trước đây chẳng qua nói chỉ là tôi tớ của cổ thần mà thôi. Nguyệt thể tộc còn như vậy thì loại người có trí hiểu tia trước trên người rõ ràng cũng là một tộc ở ngoài giới, cũng phải khuất phục bên dưới hắn. Vương Lâm mở bừng hai mắt, bên trong lập tức bùng ra cái nhìn cực kỳ kiêu ngạo. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay phải vỗ mạnh lên đầu tượng đá. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, tượng đá này không tan vỡ mà bùng ra những luồng sấm sét kinh thiên động địa. Sấm sét này phóng thẳng về phía chân trời rồi hóa thành một con rồng gầm giống phóng về phía Vương Lâm. Khi con rồng phóng tới thì sấm sét khắp bốn phía lập tức bị hấp thu. Nó mang theo vẻ điên cuồng và dữ tợn, khoảng cách đến Vương Lâm càng ngày càng gần. Con rồng sấm sét này đã dữ tợn nhưng Vương Lâm còn tàn bạo hơn rất nhiều. Con rồng này điên cuồng Vương lâm còn điên cuồng hơn nó gấp mười 10, gấp trăm lần. Khoảnh khắc khi con rồng phóng đến, mắt phải vương lâm lói lên những luồng sấm sét ầm ầm. Những luồng sấm sét này trực tiếp phóng ra ngoài, nguyên thần cũng từ trong mi tâm bùng ra thái cổ lôi long lại được hàng lâm trong thế giới bảy màu. Một tiếng gầm giống vang lên long trời lở đất. Nguyên thần thái cổ lôi long đánh vào con rồng lôi quang rồi điên cuồng thôn phệ Khi thái cổ lôi long đang liên tục thôn phệ thì trên mi tâm vương lâm mơ hồ lộ ra vòng xoáy chứa cổ thần tinh điểm Lực lượng cổ thần lập tức bùng ra khắp toàn thân Vương lâm nâng tay phải lên hung hăng tung một chảo về phía trước Khoảnh khắc này một cánh tay cổ thần khổng lồ huyến hóa ra khi tay phải vương lâm chụp được thân thể của con rồng sấm sét thì lập tức bóp mạnh. con rồng sấm sét đang cũng thôn phệ với nguyên thần thái cổ lôi long của vương lâm lúc này thân thể chấn động. nó gầm giống muốn vùng ra nhưng bàn tay cổ thần lại bóp chặt lấy nó càng vùng vấy thì sấm sét càng bùng lên điên cuồng. khoảnh khắc này nguyên thần thái cổ lôi long của vương lâm lập tức quét ngang về phía trước lôi long há miệng nuốt hẳn con rồng sấm sét vào trong bụng sấm sét trong mắt phải của vương lâm lại liên tục được tăng mạnh lên rất nhiều lần lúc này khắp vị trí trên toàn thân hắn bắt đầu trở nên mơ hồ chỉ duy nhất phải là bùng lên những luồng hào quang kinh người thế là sấm sét tồn tại trong thiên địa đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta giọng nói vương lâm cực kỳ bình tĩnh nhưng lại có một luồng uy áp vô hình bao phủ làm cho khắp bốn phía bùng ra những luồng sấm sét phóng thẳng về phía hắn. Tất cả đều ngưng tụ lại trong mắt tạo thành một ký hiệu hình tia chớp. Khoảnh khắc khi ký hiệu tia chớp này xuất hiện trong mắt Vương Lâm thì tượng đá bên dưới lập tức ầm ầm xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt này bắt đầu từ hai chân rồi điên cuồng lan ra những vị trí khác nhau. Giống như đang có những con sổng phóng thẳng từ dưới chân lên vị trí đỉnh đầu bức tượng. Những âm thanh két két vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt tia chớp lóe lên trong những khe nứt dày đặc. Khi tất cả vết nứt liên tục phóng lên thì bức tượng đá lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng nó vẫn đứng yên bất động. Chỉ trong khoảnh khắc những vết nứt ẩn dấu sấm sét đã tới bên cạnh Vương Lâm những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên vị trí đỉnh đầu tượng đá bên ngoài thân thể hắn đột nhiên lói lên rất nhiều tia chớp đám tia chớp này lại xung hợp với nhau tạo thành một quả cầu lôi quang trăm trượng. vương lâm đang đứng trong quả cầu lôi quang những luồng sấm sét là vùng vẫy giống như không muốn nghe theo sự điều khiển của hắn tất cả liên tục co rút lại rồi phóng thẳng đến một tiếng hừ lạnh vang lên toàn thân vương lâm lập tức được bao phủ trong sấm sét tu vi của hắn không đủ để chống lại tượng đá nhưng nguyên thần lại là lôi long giữa đất trời hắn chính là người điều khiển sấm sét trong thiên địa trước mặt hắn chỉ cần là sấm sét thì không có tư cách phản kháng vấn đề này không liên quan đến tu vi đây là một trận chiến giữa sấm sét Thái cổ lôi long thay mặt thiên đạo để điều khiển sấm sét. Khi xuất hiện trên người vương lâm, vì hắn không tin thiên đạo nên cướp lấy quyền lợi điều khiển lôi quang, dùng đạo của chính mình để điều khiển lôi trong trời đất. Tượng đá này chính là tổ tiên của thiểm lôi tộc dân thái cổ. Dù đã chết nhưng cả đời làm bạn với sấm sét hầu như thân thể đã trở thành sấm sét, tất cả những minh ngộ đều hóa thành ký hiểu tia chớp trên mi tâm, tất nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục kẻ khác. mà theo truyền thuyết thì tổ tiên tiềm lôi tộc chính là do một luồng sấm sét biến thành, sấm sét này nhị thiên không chịu khuất phục thiên đạo. nếu người phàm tục thờ phụng thì còn lấy được tư cách điều khiển sấm sét nhưng nếu phản kháng thì chắc chắn sẽ bị sấm sét đánh thẳng lên thiên linh. nhưng vương lâm lại muốn phản kháng, mắt phải của hắn lại bùng lên lôi quang, thái cổ lôi long lại bay ra một lần nữa. sau khi nguyên thần vần quanh bên ngoài thì nhanh chóng co rút lại rồi chui vào trong lôi cầu mà gầm sống. trong tiếng gầm giận dữ truyền ra những uy nghiêm của tư cách điều khiển sấm sét trong thiên địa. Lôi cầu liên tục co rút, nhưng chỉ có thể sừng lại bên ngoài thân thể vương lâm một trượng Lúc này lôi cầu liên tục phát ra những tiếng nổ ầm ầm Nhưng vẫn không thể co rút thêm một tấc nào thân thể vương lâm đã đứng thẳng lên giống như lôi tiên Trên người vương lâm bùng ra khí tức cổ thần Nếu cổ thần và sấm sẽ kết hợp lại thì hắn sẽ là cổ lôi thần Thuất phục hay hủy diệt Vương Lâm truyền thần niệm ra ngoài, hắn biết những lôi quang đang vần quanh khắp thân thể mình không phải vật tầm thường, chúng ẩn chứa ý chí sấm xét, mà đã có ý niệm thì sẽ có linh hồn. Đám lôi quang này chính là lôi linh được tạo thành bằng ý niệm của người được tạc nên tượng đá này khi chết. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, lôi cầu vần quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm trở nên run sẩy. Khi lôi uy bao phủ khắp toàn thân hắn, khi lực lượng cổ thần tạo thành lực tấn công khủng bố thì lôi cầu bên ngoài đã chịu khuất phục. Lôi cầu hóa thành từng tia chớp phóng vào trong nguyên thần thái cổ lôi long. Một tiếng gầm sống kinh thiên động địa vang lên, ai thần thái cổ lôi long đột nhiên đở nên khổng lồ. Đúng lúc này thì tượng đá bên dưới lại rung chuyển giống như sắp tan vỡ. Vương Lâm tiến một bước về tinh không phía trước, hắn đứng giữa hư không rồi xoay người lại, hai mắt lóe lên. Hắn nhìn chầm chầm vào ký hiệu tia trước vẫn không chịu tan vỡ trên mi tâm tượng ác. Từ nay về sau tột của ngươi đừng hòng cướp đoạt được quyền lợi điều khiển lôi quang trước mặt ta. Mắt phải Vương Lâm chợt lóe lên, nguyên thần thái cổ lôi long trực tiếp gầm giống và vần quanh tiếp tục hắn. Lúc này lôi quang đột nhiên dung hợp vào trong mắt phải Vương Lâm, tất cả đều ngưng tụ lại hóa thành một ký hiệu tia chớp phóng thẳng về phía đồ đằng trên mi tâm tượng đá. Một tiếng âm đột nhiên vang lên, ký hiệu tia chớp đã đánh thẳng vào đồ đằng làm tượng đá run rẩy càng thêm dữ dội. Khoảnh khắc khi tia chớp đánh xuống, hai mắt tượng đá đột nhiên bùng lên hào quang, Vương Lâm thấy được trong cặp mắt đó là một vùng tinh không. Trong tinh không có một trận pháp khổng lồ, trận pháp này lớn như một tinh vực, nó phong tỏa khắp bốn phía. Bên ngoài trận pháp đang có những loại người kỳ dị đứng chi chít, vẻ mặt đám người này rất cổ quái, rõ ràng không phải là tu sĩ. Tất cả đều mang theo nụ cười chế xếu và khiên thường kẻ nào cũng nhìn chầm chầm vào trận pháp trước mặt. Trận pháp kia được tiên khí bao phủ, những luồng nguyên lực phát ra tiếng nổ vang vọng. Lúc này có rất nhiều luyện khí sĩ và tiên nhân đang điên cuồng tấn công trận pháp, cố gắng phá trận thoát ra ngoài. Nhưng trận pháp này lại cực kỳ phù trì, dù đám luyện khí sĩ và tiên nhân kia tấn kích mạnh mẽ thế nào cũng không động đậy. Thậm chí còn có rất nhiều tiên nhân chọn phương pháp tự bảo thân thể nhưng cũng không làm trận pháp kia dung chuyển Khoảnh khắc này bầu không khí trong trận pháp được bao phủ trong tuyệt vọng và đau thương Trong trận pháp có 9 luồng hào quang lói lên, một luồng hào quang trong số đó là một cây khai thiên phủ Cây búa này phóng qua vị trí nào thì tất cả những người bị nó xẹt qua đều phải chết thậm chí vương lâm còn thấy được rất nhiều luyện khí sĩ vẻ mặt đầy đau thương chọn cách tự bảo bọn họ cố gắng phong ấn khai thiên phủ nhưng cuối cùng thì tất cả đều thất bại trong chín luồng hào quang cũng có một cây là tia chớp lúc này tia chớp đang phóng đi ầm ầm tất cả tu sĩ và tiên nhân trên con đường tia chớp đi qua đều phải chết tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1206 Ta là tu sĩ, vì sao phải ngại một trận chiến? Đám người bên ngoài trận pháp sùng ánh mắt mong chờ nhìn vào trong, vẻ chế xếu và lạnh lùng ngày càng trở nên nồng nặng. Tình cảnh này giống như bọn họ là những kẻ cao quý đang nhìn những tên phàm phu tục tử thuộc loại kiến hôi giấy chết bên trong. Không cam lòng. Chúng ta không cam lòng. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta phá vỡ trận pháp, diệt sạch vạn sinh linh đám người ngoài giới các ngươi Để ngoại giới máu chảy thành sông. Một tiên nhân bị tia chớp phóng lên người. Trước khi chết vẫn còn kịch phát ra tiếng gầm giống vang trời. Hình ảnh ló lên trong tượng đá lập tức tiêu tán. Khoảnh khắc khi tình cảnh tinh không kia biến mất thì tia trước trong trận pháp kia trực tiếp đánh thẳng ra bên ngoài. Tia trước giống như phá vỡ hư không, phá vỡ tinh không và thời gian, sau đó rơi vào trong mắt phải vương lâm. Trong đầu vương lâm đột nhiên vang vọng những tiếng nổ ầm ầm như sấm động. Lúc này cơ thể hắn vội vàng lui ra phía sau mười trường, hắn nhìn chầm chầm vào hình ảnh đang tiêu tán trong cặp mắt tượng đá, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tờn. Tượng đá tan vỡ ầm ầm hóa thành rất nhiều đá vụn trên mặt đất bên dưới bùng linh một vùng bụi bặm Ngoài giới, không biết vì sao khi vương lâm nhìn thấy tình cảnh hiện ra bên trong cặp mắt tượng đá thì máu nóng lại đột nhiên bị thiêu đốt. Khi Vương Lâm chứng kiến cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh, nhìn thấy rất nhiều cưu sĩ tử vong nhưng không sinh ra loại cảm giác này. Khi hắn nhìn thấy Liên Minh và các thế lực khác tranh đấu với nhau cũng không sinh ra loại cảm giác này. Nhưng khoảnh khắc này Vương Lâm cũng không hiểu nguyên nhân. Khi hắn nhìn thấy đám người bên ngoài trận pháp, đặc biệt là hàng loạt tiền bối ngã xuống trong trận pháp thì lại sinh ra cảm giác máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Bên tai hắn giống như đang liên tục vang vọng những tiếng hò hét của tiên nhân trước khi chết. Không cam lòng. Chúng ta không cam lòng. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày chúng ta phá vỡ trận pháp, diệt sạch vạn sinh linh đám người ngoài giới các ngươi để ngoại giới máu chảy thành sông. Vương Lâm nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ của tượng đá ký hiệu tia chớp liên tục nõng lên. Một lúc lâu sau hắn xoay người phóng về phía ngọn núi được bao phủ trong tấm màn tối nguyệt cấm. Khi Vương Lâm hấp thu sấm sét của tượng đá, ba người thanh niên đến từ ngoại giới đang ở sương mù phương xa vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu tia chớp trên mi tâm lại cảm thấy kinh hoàng làm thế nào đây người thanh niên có ký hiệu tia chớp đảo mắt nhìn qua hai tên đồng bạn nếu ba người chúng ta mở ra phong ấn thì có thể lợi dụng thời gian lực lượng đỉnh phong để giết tên kia chuyện này chẳng phải không có khả năng người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa chậm rãi mở miệng nói không bằng chúng ta bỏ đi bẩm báo tin tức theo nước không gian này cho trưởng lão biết để bọn họ tự định đoạt ta vẫn cảm thấy có một sự cảm không tốt người thanh niên có ký hiểu tia chớp so sự một chút rồi khẽ nói muốn có bảo vật phải đưa thân vào chỗ nguy hiểm người thanh niên có ký hiểu trăng lưới hiểm trên mi tâm giống như đắc hạ quyết tâm hắn cắn răng nói Người thanh niên có ký hiệu tia trước lại trở nên trầm mặc trong mắt bùng ra vẻ hoang mang. Hắn không tiếp tục nói nhiều mà lo tìm kiếm dấu vết sấm sét. Lúc này thân thể hắn phóng thẳng về phía trước, hai tên kia bám theo phía sau rồi biến mất trong sương mù. Hình bóng vương lâm lói lên như tia chớp, hắn liên tục phóng đi như tên bắn trong sương mù. Một lát sau hắn đã đi đến địa phương trước đó cùng tranh đoạt bình ngọc với thương tùng tử. Hắn nhìn tấm màn cấm chế trước mặt mà ánh mắt chợt lóe lên. Nếu tấm màn cấm chế này vẫn còn nguyên vẹn hoa thời gian bị phá đã rất lâu thì vương lâm muốn mở ra cũng cực kỳ khó trừ khi hắn phải vứt bỏ rất nhiều pháp bảo. Nhưng lúc này Cấm Chí vừa mở ra chưa được mấy tháng, trước đó tâm thần Vương Lâm ở vào trạng thái mê man nhưng vẫn còn nhớ rất rõ trên tấm màn Cấm Chí này có một vết nứt khó thể nhìn thấy. Vết nứt này chính là do thương Tùng Tử và lão bà áo xanh phá vỡ trước đó. Không khó để làm cho vết nứt này mở ra một lần nữa. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết Từng luồng cấm chế phá diệt cấm trực tiếp hóa thành tàn ảnh xuất hiện Chỉ sau khoảnh khắc tấm màn cấm chế đã bị bao phủ trong phá diệt cấm Tất cả cấm chế bao phủ bên ngoài chợt ló lên Tấm màn cấm chế đột nhiên vang vọng những con sóng rung động Vương Lâm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt Thần thức của hắn tàn ra quan sát thật chặt chẽ Không lâu sau hai mắt hắn trở nên ngưng trọng Hắn lập tức tìm được vị trí trước đó đã bị phá vỡ. Vết nứt này tuy đã khép lại nhưng Tuế Nguyệt Cấm bên trên vẫn chỉ có mấy tháng trừ khi trải qua rất nhiều năm, nếu không thì sơ hở này sẽ mãi giữ lại. Đây cũng là một sơ hở tai hại của Tuế Nguyệt Cấm. Sau khi tìm được vết nứt Vương Lâm vung một trảo tay phải lên tư không thủy tinh kiếm lập tức xuất hiện trên tay rồi quét ngang về phía trước. Kiếm quang đột nhiên lói lên, một luồng khí tức thứ không biết vang vọng khắp bốn phía. Thiên địa đột nhiên bùng lên những luồng hào quang rực rỡ, một luồng kiếm quang gào thét phóng về phía vết nước. Những âm thanh ầm ầm lập tức vang lên, những con sóng rung động lập tức vang vọng dữ dội. một vết nước rất nhỏ xuất hiện bên dưới kiếm quang. Khoảnh khắc khi vết nước xuất hiện thì thủy tinh kiếm đã tiến sát bên. Thanh kiếm này được vương lâm điều khiển bùng lên những luồng kiếm khí vô tận bao phủ bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, vết đứt vàng lúc càng lớn. Đúng lúc này thân thể vương lâm đột nhiên nhảy dựng lên, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, tam xoa khích đột nhiên xuất hiện trong tay. Lúc này tam xoa khích bùng ra những luồng hắc quang vô tận, Hắn cầm tam xoa ích thân thể phóng thẳng về phía vết nước tạo ra những tiếng nổ ầm ầm như lưu tinh. Vương lâm dùng tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã tiến đến bên cạnh. Tam xoa ích đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi đâm vào the nước. Một luồng lực lượng khủng bố từ trong tấm màn cấm chế truyền theo tam xoa ích vào trong cơ thể vương lâm. Lúc này Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, lực lượng cổ thần đã bao phủ khắp thân thể. Tay phải hắn đẩy mạnh về phía trước, những âm thanh ầm ầm vang lên, tam xoa kích trực tiếp xuyên qua tấm màn. Khi Vương Lâm nhảy dựng lên thì một tiếng soạt vang lên, vết nứt vừa mới khép lại mấy tháng đã bị xé toạc ra tạo thành một lỗ hồng dài vài trượng. Vương Lâm vung một chảo tay trái lên thủy tinh kiếm bay về trong tay hắn lói người lên tiến thẳng vào trong khe nước rồi phóng thẳng về phía ngọn núi bên trong. vương lâm chỉ đảo mắt qua đồng phủ ở giữa ngọn núi, tam xoa hít trong tay hắn quét về phía trước. những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng từ vô trước mặt hắn lập tức lói lên rồi xuất hiện một khe nước không gian. Vương Lâm biết rõ vị trí này vì ý ức của thương tùng tử và lần đầu tiên hắn đi theo đến đây đã quan sát rất kỹ, hơn nữa tâm thần hắn cũng đã tiến vào chỗ này. Khi phe nước không gian xuất hiện thì Vương Lâm cất bước trực tiếp tiến vào bên trong. Không lâu sau khi hắn tiến vào thì ba người thanh niên ngoại giới đã đến bên ngoài tấm màn cấm chế. Ba người này đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cắn răng trực tiếp đi xuyên qua vết nước trên tấm màn cấm chế bị Vương Lâm xé toạt ra. Sau khi ba người tiến vào bên trong thì trực tiếp phóng thẳng về phía ngọn núi. Lúc này Vương Lâm tiến vào một không gian kỳ dị, hắn nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ trước mặt. Ánh mắt hắn ngưng tụ, hắn đi về phía trước. Ánh mắt chuyển lên tấm bia đá rồi dần rơi xuống bên dưới. Hắn thấy được nửa bộ hài cốt đang bị hai cây đinh bảy màu kim chặt lên tấm bia đá. Trên hài cốt mơ hồ lưu chuyển những luồng hào quang làm cho không xương mơ hồ bùng ra một luồng cảm giác hấp dẫn khó hiểu, có thể làm cho kẻ khác điên cuồng. Vương Lâm tiến vào từng bước, khi đi tới bên cạnh bộ hài cốt thì nguyên thần trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn không nhìn hải cốt mà lại chuyển lên trên bia đá Tấm bia đá này cũng không biết dùng vật liệu gì để tạo thành bên trên bao phủ một luồng khí tức tang thương ẩm chứa dấu vết năm tháng Sau khi nhìn thật kỹ thì vương lâm nhíu mày Dù nhìn thế nào hắn cũng cảm giác được vật liệu này vó vẻ quen mắt Nhưng hắn cũng không nghĩ ra chính mình gặp qua tương tự thế này ở nơi nào Vương Lâm trầm mặt một lúc, ánh mắt hắn lại đảo lên nửa bộ hài cốt bên dưới đia đá. Dù hắn đã rất cẩn thận nhưng thần trí vẫn bị hấp dẫn, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nửa bộ xương này nên hắn lui về phía sau vào bước thì lập tức khôi phục trở lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không do sự mà trực tiếp mở khe nước không gian chứ vật. Chữ chiến hư ảo đang bùng ra kim quang từ trong khe nước chữ vật bay ra. Khoảnh khắc khi chữ chiến vừa xuất hiện, nửa bộ hài cốt lập tức lóe lên kim băng. Một luồng kim quang từ trong không xương bùng ra, lúc này trên nửa bộ xương có hai màu đen và vàng giao thoa vào nhau rồi liên tục biến hóa. Cuối cùng kim quang lóe lên trong nửa bộ xương rồi phóng ra ngoài dung hợp vào chữ chiến bên trên. Khoảnh khắc này toàn bộ trời đất lập tức được bao phủ trong kim quang. Trong khoảng thời gian cực ngắn, những luồng kim quang bùng ra trên chữ chiến lập tức dừng tốc độ cực nhanh trực tiếp phóng tới rồi dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Khoảnh khắc này tâm thần hắn lập tức chấn động. Lão Phu là chiến tinh giả biết được trưởng tôn muốn làm Lão Phu phải khuất phục. Nhưng chiến mốt là tu sĩ la thiên thà tan vỡ đạo niệm chứ không cấu kết với người ngoại giới. Người nào đoạt được đạo niệm của ta hãy cảm ngộ chiến ý, nếu sau này thành công thì giết sạch dân ngoại giới tế linh hồn lão phu. Tâm thần vương lâm bao phủ trong luồng chiến ý ngập trời trong đầu lại hiện lên tình cảnh chiến tinh giã tranh đấu cùng thiên địa. Hàng loạt hình ảnh hiện lên, một luồng cảm ngộ cực kỳ sâu sắc đối với một chữ chiến bùng ra làm ý cảnh của hắn biên cuồng tăng mạnh. Lúc này ý cảnh mơ hồ xuất hiện dấu hiệu dung nhập với chiến ý, xuất hiện biến hóa kinh người. Khi vương lâm vẫn còn ở vào trạng thái cảm ngộ thì không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, ba người đến từ ngoại giới tiến thẳng vào trong. Người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm dùng ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm vào vương lâm Với khoảng cách quá gần hắn có thể rõ ràng cảm nhận được luồng lực lượng ngọn lửa điên cuồng trên người đối phương Sau khi thôn phệ hắn ta có thể tăng cấp Tâm thần người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia chớp bên cạnh lại càng trở nên ấn động Hắn nhìn chằm chằm vào vương lâm và cảm nhận được luồng lực lượng sấm sét khủng bố trên cơ thể đối phương Đồng thời hắn cũng biết được đối phương đang ở trong một trạng thái cực kỳ dược dị Cơ hội trời ban Chỉ có người thanh niên trên mi tâm có ý hiểu trăng lưới điểm khi nhìn thấy hình bóng của vương lâm thì tâm thần cố gắng áp chế xung động Đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại một tình cảnh đã rất lâu rồi được chôn sâu trong ký ức lại xuất hiện trong lòng đúng là hắn hành động của ba người thanh niên đều nhanh như chớp tất cả đều mang theo một luồng sát khí điên cuồng phóng thẳng về phía vương lâm khi ba tên này tiến lên thì tay phải cũng bấm niệm pháp quyết rồi vỗ mạnh lên mi tâm Ba tiếng nổ ầm ầm khá nhỏ trở nên vang vọng, thân thể ba người này đột nhiên sinh ra những thay đổi kinh người. Thân thể người thanh niên có ký hiệu tia trước đột nhiên phóng lớn lên, khoảnh khắc sau đã hóa thành một người cao lớn hơn 10 trường, toàn thân bao phủ trong ánh trước. Sau lưng người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lửa trên đầu mọc ra một cây sừng toàn thân hắn được bao phủ trong ngọn lửa, vẻ mặt lộ ra vẻ đau khổ và dữ tợn. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm là cổ quái nhất. Cơ thể hắn không xảy ra nhiều thay đổi, nhưng làn da lại trở nên trong suốt, sống như ánh trăng. Điều này làm Kim Bang nơi đây càng trở nên chói lọi. Nhưng khoảnh khắc khi bọn họ tấn công, thì Vương Lâm xoay người lại, hai mắt hắn đột nhiên trở nên thanh tĩnh khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu. Nụ cười này giống hệt như những kẻ ngoại giới nhìn đám tu sĩ trong trận pháp năm sự. Sinh làm người hiệt phất, chết cũng phải đi sinh loanh liệt, ta là tu sĩ, sao phải ngại một trận chiến? Trong đầu Vương Lâm mơ hồ lóe lên tình cảnh chiến kinh xá đối mặt với trưởng tôn, lại vang lên câu nói cuối cùng của chiến kinh xá trước khi chết. Tiên nghịch. Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1207 Lôi Hỏa Ta là tu sĩ, ngại gì một trận chiến Trong mắt Vương Lâm vùng lên chiến ý Ba kẻ này đều là người ngoại giới Khi hắn từ trong đôi mắt của tượng đá nhìn thấy tình cảnh trong và ngoài trận pháp năm xưa thì một luồng máu nóng đã bùng lên trong lòng. Tình cảnh đó không có nhân quả mà chỉ có chết chóc, vương lâm càng hiểu rõ quá tình chết chóc đó chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia trước là nhanh nhất, hắn là người đầu tiên xông lên trước. Tu Vi hắn vốn chỉ là tịnh liếc đại viên mãn, nhưng sau khi xảy ra quá trình biến thân kỳ gì thì đột nhiên được tăng mạnh, hắn đột phá tịnh liếc rồi vượt qua toái biết sơ kỳ tiến lên trung kỳ. Cả đời vương lâm chưa từng biết đến được loại thần thông đạt đến mức độ này, đây cũng không phải là ẩn dấu Tu Vi mà khoảnh khắc này đám người trước mặt đang sử dụng một pháp thuật gì đó để mượn lực lượng thiên địa tăng cường Tu Vi bản thân. Nói một cách chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm chiến đấu với người ngoại giới. Năm xưa trong tư vô ở bên cạnh võng nguyệt, hắn đã từng chiến đấu với người ngoại giới ngoài trận pháp. Nhưng lúc đó tu vi của Vương Lâm không đủ để người ta coi trọng càng không thể có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ hắn đã có tư cách để chế xéo. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba kẻ kia phóng đến với vẻ mặt sứ tợn. Người thanh niên có ký hiệu tia chớp phóng về phía trước mà toàn thân lói lên lôi oang, những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên đồng thời còn có sấm sét phóng theo. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng giống như thân thể kẻ này đã hóa thân thành sấm sét. hắn lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không mà tiến đến. Hai tay hắn bấm pháp quyết, tia chớp khắp bốn phía lập tức ngưng tụ thành một hình bóng khổng lồ. Hình bóng này cao trăm trượng, khắp toàn thân là những tia chớp màu xanh, trên mi tâm cũng có một đồ đàng hình tia chớp. Đặc biệt là đôi mắt, nếu người khác nhìn vào thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động. Thiểm lôi băng. Người thanh niên có ký hiệu hình tia chớp đột nhiên khẽ quát một tiếng rừm rừ. Khoảng cách đến vương lâm càng lúc càng gần, lôi, vẻ trí dễu trong mắt vương lâm càng lúc càng nồng đậm, khoảng khắc này mắt phải lẽ lên sấm sét Trong luồng sấm sét này cũng có một ký hiệu tia trước bùng ra ngoài. Vương lâm tiến về phía trước một bước, khoảng khắc này thiên địa trong mắt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, tất cả thứ xảy ra giống như đang nằm trong nước, giống như đông cứng lại. Ba tên phía trước, dù là người thanh niên có ký hiệu tia trước, phóng đi với tốc độ nhanh nhất cũng chậm đi rất nhiều và không đáng nhắc tới trong mắt Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước một bước, tiếng sấm nổ ầm ầm còn chưa kịp vang lên thì đã tiến đến trước mặt người có ký hiệu tia trước. Vương Lâm nâng tay phải lên, bàn tay mang theo sấm sét vỗ thẳng xuống ngực người thanh niên. Bàn tay phải chuyển trưởng thành chỉ, một chỉ hai chỉ, ba chỉ, bốn chỉ, chỉ sau khoảnh khắc hai ngón tay phải vươn lâm hóa thành kiếm rồi điểm ra liên tiếp. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu tia trước đột nhiên trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sung động. hắn há miệng phun ra máu tươi trước ngực trở nên huyết nhục mơ hồ, một mảng thịt lớn trước ngực lói lên sấm xét. Một mạng lưới sấm sét lấy ngực người thanh niên có ký hiệu tia chớp làm trung tâm mà tràn ra khắp thân thể. Tình cảnh này xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức căn bản làm cho người ta không kịp phản ứng. Trong mắt hai người ngoại giới còn lại, vương lâm chẳng qua chỉ vừa xoay người thân thể không chút di động, chỉ có nụ cười chế xéo lóe lên trong đồng tử. Nhưng khoảnh khắc này thân thể người đồng bạn bên cạnh lập tức phóng ngược trở lại, máu tươi phun ra. Lúc này những tiếng sấm sét gào thét mới phá vỡ tư không rồi vang lên bên tai. Mượn lực lượng tổ tiên lôi hoang, giúp ta thôn phệ tu sĩ phong giới này. Thân thể người thanh niên có ký hiệu tia trước phát ra những âm thanh ầm ầm, xương cốt bên trong đã gãy hơn phân nửa thân thể hơn mười trượng lui hẳn ra sau. Lúc này sấm sét khắp toàn thân đất tan vỡ, trên thân thể lại được bao phủ trong lưới điện sống như đã bị phong ấn. Khi máu tươi bao phủ toàn thân, người thanh niên này ngẩng đầu rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vẻ mặt dữ tợn của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng vẻ điên cuồng của hắn hiện lên trong mắt Vương Lâm lại ẩn giấu sự tuyệt vọng và sợ hãi. Hoàng khắc khi người thanh niên có ký hiệu tia trước gầm lên giận dữ bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một bóng hình hư ảnh trăm trượng. Hình bóng hư ảnh đột nhiên lại trở nên ngưng thực thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những luồng sấm sét vô tận lại xuất hiện rồi phóng thẳng về phía hình bóng hư ảnh. Khi lôi quang bao phủ khắp bốn phía, hình bóng hư ảnh đột nhiên giống như hóa thân của thiên lôi. Vẻ mặt vương lâm vẫn lạnh lùng thân thể hắn cũng không ngừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Khi một bước phóng ra chân giả ý cảnh của vương lâm cũng bùng ra giống như một bức này đặt lên lồng ngực của người thanh niên có ký hiệu tia trước. Một tiếng ấm vang lên, người thanh niên có ký hiệu tia trước lại phun ra máu tươi, tay phải đè mạnh lên ngực. Nhưng trái tim của hắn bị một bước ý cảnh của Vương Lâm trực tiếp đánh tan Vương Lâm cũng không thèm nhìn kẻ này Hắn lại tiến thêm một bước sống như phóng lên trời Hắn tiến về phía trước hư ảnh tay phải tùy tiện vỗ ra Đúng lúc này lôi quang trong mắt phải Vương Lâm bùng lên dữ dội Ký hiệu tia trước trong mắt trực tiếp lao ra Hoàng khắc sau khi ghi hiệu tia trước đã rơi trên mi tâm hư ảnh trăm trưởng. Từ nay về sau bộ tộc của ngươi đừng hòng cướp đoạt quyền lợi điều khiển lôi quang trước mặt ta. Những âm thanh âm trầm mang theo uy nghiêm đột nhiên vang vọng trong thiên địa, giống như pháp tắc, giống như quy tắc, còn ẩn dấu lực lượng quyết tâm và ý chí kiên định phong ấn một tộc lời nói này giống như lôi quang đang thu hồi tư cách điều khiển lực lượng sấm sét đã từng được ban cho thiểm lôi tộc hình bóng hư ảnh chấn động rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành những luồng sấm sét vô tận hàng lâm về phía người thanh niên có ký hiệu tia chớp những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng thân thể người thanh niên kia tan vỡ trong nháy mắt sau đó hóa thành một đám bụi đen tiêu tán trong hư không nguyên thần người này bị sấm sét bao phủ vào bên trong giống như tất cả sấm sét trong thiên địa đều bị hấp thu. nhưng khi vương lâm xoay người, những tia trước kia lại lập tức quay trở về trong mắt phải ký hiệu tia trước bên trong lại càng rõ ràng. tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc. hai mắt người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu ngọn lửa lập tức co rút lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó thể tưởng tượng. Thân thể người này đang phóng về phía trước đột nhiên ngừng lại rồi muốn lui về phía sau. Lúc Vương Lâm xoay người lại thì ánh mắt đã rơi trên người tên thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa, hỏa. Vẻ chế xếu trong mắt Vương Lâm lại càng đậm, khoảnh khắc này mắt trái đột nhiên bùng lên ánh lửa ngập trời. Ngoài thân thể cũng có một biển lửa trực tiếp bao phủ một chu vi mấy trăm trượng. Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa lập tức trở nên tái nhợt, hắn muốn lui về phía sau nhưng bốn phía đều nằm trong biển lửa. Hắn vùng vẫy rồi gầm nhẹ lên một tiếng cặp cánh do ngọn lửa biến thành ở sâu lưng đột nhiên vỗ lên trong thân thể bùng ra rất nhiều ánh lửa. Những luồng lửa đỏ này vờn quanh thân thể người thanh niên tạo thành một cơn bão lửa sủi phóng thẳng về phía vương lâm vương lâm vung tay phải lên biển lửa trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên bùng lên dữ dội rồi, rồi điên cuồng quét ngang qua người thanh niên có ý hiểu đồ đằng ngọn lửa đây là cuộc chiến giữa lửa và lửa trong khoảnh khắc hai ngọn lửa sống nhau những được hai người khác nhau điều khiển đánh thẳng vào nhau những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên Cuối cùng một tiếng đùng vang lên ký hiệu đồ đằng ngọn lửa từ trên cơ thể người thanh niên kia lao ra khỏi biển lửa cặp cánh lửa giống như Chu Tước cũng mang theo một ngọn lửa màu tím phóng về phía vương lâm. ngươi không phải người, cũng chẳng phải Chu Tước, chẳng qua chỉ là một tên ngoại giới mà thôi. Ngọn lửa trong mắt trái vương lâm bùng lên khắp toàn thân, một bộ giáp Chu Tước đột nhiên huyến hóa ra bên ngoài cơ thể. Hoàng Khắc này hắn giống như một cổ hỏa thần. Hoàng Khắc khi người thanh niên có ký Thiểu Đồ đằng ngọn lửa nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì trở nên điên cuồng, trong mắt hắn bùng lên cái nhìn không thể tin, hắn sùng giọng hoảng sợ nói: "Thánh giáo, Thiêu!" Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, hắn nâng tay trái lên rồi điểm một chỉ cách không về phía người thanh niên có đồ đằng ngọn lửa. Một chỉ vừa điểm thì thân thể người thanh niên kia lập tức run dày kịch liệt Vẻ hoảng sợ trong mắt hắn đã không thể nào hình dung nổi Hắn kêu thảm lên một tiếng trong miệng lập tức phun ra một ngọn lửa khổng lồ Nhưng ngọn lửa lại quay sang thiêu đốt chính hắn Kẻ này là người hỏa tước tộc, cả đời làm bạn với lửa Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày chính mình bị lửa tấn trả Khoảnh khắc này ngọn lửa do chính hắn điều khiển giống như đã hoàn toàn phản bội Giống như đã gặp được một chủ nhân chân chính Người tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng Một tiếng ấm vang lên thân thể người thanh niên này hóa thành cho bụi Nhưng khoảnh khắc khi tiêu tán Người thanh niên này ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng Nguyên thần đang bị thiêu đốt lập tức truyền ra chú ngữ Dùng tư cách hỏa tước tộc thỉnh tộc linh Hoàn khắc khi âm thanh này vang lên, nguyên thần kẻ này ầm ầm tan vỡ Nhưng những điểm tinh quang ngọn lửa bắn ra ngoài tạo thành một con chim chu tức hư ảo Toàn thân chu tức này có màu đen, những luồng khí nóng bao phủ khắp bốn phía Thoạt nhìn thì không giống chu tức mà giống hệt như một con chim lửa khổng lồ Con chim này mang thao tiếng suýt tàn ác xé toạc hư không phóng về phía vương lâm Vương Lâm hừ lạnh, mắt trái hắn lói lên trong thân thể lập tức truyền ra một tiếng hót thật sự của Chu Tước. Đúng lúc này một con chim Chu Tước màu trắng đột nhiên huyến hóa ra bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Đây mới thật sự là Chu Tước. Khi Chu Tước vừa xuất hiện thì ánh mắt nó nhìn chầm chầm vào con chim lửa màu đen khổng lồ đang phóng đến trong mắt bùng lên vẻ khinh thường. Chu Tức cũng không cần vương lâm điều khiển Nó trực tiếp phóng ra mang theo tiếng giết vang trời Khoảnh khắc này một nửa trời đất nơi đây lập tức trở thành biển lửa Chu Tức phóng thẳng về phía con chim lửa mà thôn phệ Con chim lửa màu đen khổng lồ phát ra những tiếng kêu động trời Nhưng rõ ràng đã có ý muốn rút lui Từ nay về sau tộc của ngươi đừng hòng tranh đoạt quyền điều khiển lửa trước mặt ta Khi lời nói của Vương Lâm vang lên chu tức và con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa con chim lửa màu đen lập tức tan vỡ. Nó căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để chống lại, giống như đã gặp phải tổ tiên, giống như chu tức sản đã chính thức gặp phải chu tức thật. Sau khi con chim lửa tan vỡ thì hóa thành ngọn lửa ngập trời rồi lập tức bị chu tức thôn phệ. Hơn nữa ngay cả linh hồn con chim lửa màu đen cũng bị chu tức nuốt vào. Khoảnh khắc này tất cả ngọc lửa được sinh ra trong ngày hôm nay đều thuộc về vương lâm. Chu tức ngửa mặt lên trời hót một tiếng tinh thần nó cực kỳ hưng phấn giống như mơ hồ có dấu hiểu thức tình lần thứ ba. Ngọn lửa khắp toàn thân chu tước ngày càng cao càng ngày càng mãnh liệt Trình cảnh này lọt vào mắt người thanh niên có ký hiệu trang lưới liền làm vẻ mặt hắn sinh ra những thay đổi dữ dội, Cuối cùng thì trở nên trắng bệch, toàn thân vã đầy mồ hôi lạnh Khoảnh khắc vừa rồi hắn căn bản không nhìn thấy hình bóng của đối phương Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt hầu như chấm dứt quá nhanh Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện đối phương đã từng đánh sư tôn bị thương nặng trong hư vô, dù sư tôn nói tu vi của người này không thể chịu nổi một kích của chính mình. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưới liềm lập tức lui về phía sau không chút do dự. Hắn điên cuồng bỏ chạy muốn rời khỏi địa phương có những tồn tại đáng sợ này, hình như nếu càng ở gần kẻ kia thì càng cảm thấy kinh hoàng, tâm thần càng có dấu hiệu muốn tan vỡ. Ngô tục ở lại cho ta, ngày xưa dám đứng trước mặt ta từ sưng thiên đạo Vương lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, lời nói của hắn làm tên thanh niên kia hồn bay phách tán. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org. Quyền tám Liên minh bí ẩn. Chương 1208 quy ước thái cổ Ta không phải là nô lệ Người thanh niên có ký hiệu trăng lưới liềm lập tức xoay người lại thật mạnh rồi hướng về phía vương lâm mà gào lên Vương lâm lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên này Ngọn lửa tru tước bên người lại càng trở nên kịch liệt Lần đầu tiên hắn gặp tên kia chính là trận chiến trong tư vô với phạm nguyệt Người này xuất hiện ở ngoại giới tạo thành một vòng xoáy muốn cướp vòng nguyệt. Lúc đó người này đã dùng lực lượng không ai chống cự nổi, hắn đã từng kêu ngạo đứng trước mặt đám tu sĩ Vương Lâm tự xưng mình là thiên đạo. Khoảnh khắc đó trong lòng Vương Lâm cực kỳ kinh hoàng, nhưng khi hắn biết được càng nhiều thì ánh mắt nhìn về phía tên kia càng lạnh. Ngu tộc của cổ thần thời kỳ thái cổ bọn họ mượn lực lượng của cổ thần để che chở chính là nguyệt hệ tộc Vương lâm hừ lạnh một tiếng rồi phóng thẳng về phía người thanh niên, tay phải hắn trực tiếp đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng cổ thần lập tức phóng ra tạo thành những tiếng xiết gào xé gió giống như thiên địa muốn nổ tung, lực lượng này ào ào phóng đến người thanh niên kia. Vẻ mặt người thanh niên kia trở nên tái nhợt. Hắn biết chính mình sợ rằng không thể nào chạy thoát. Nếu hắn muốn sống thì cũng chỉ có cách liều mạng. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy cay đắng, dù hắn liều mạng thì khả năng sống sót cũng không nhiều. Nếu ở ngoài giới cũng sao chiến với những tộc khác thì chính mình còn có thể xin đầu hàng. Nhưng người trước mặt là tu sĩ nội giới, lại là cổ thần, hơn nữa lão là vương tộc cổ thần. Hắn từ trong biển tịch mà biết được chính mình là một tộc phản bội cổ thần, dù hắn xin đầu hàng cũng không thể tránh khỏi kết cuộc bị sư hồn. Đây rốt cuộc là địa phương chết tiệt nào, tại sao lại có tu sĩ nội giới xuất hiện chứ? Vẻ mặt người thanh niên này trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết lam của toàn thân trở nên trong suốt sống như có ánh chăng chiếu lên người. Khi một quyền của Vương Lâm tiến đến thì thân thể tên kia đột nhiên xoay chuyển rồi tạo thành một cơn lúc trong cơn gió lúc lập tức xuất hiện một vầng trăng khuyết. Khoảnh khắc khi một quyền của Vương Lâm đánh xuống, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, vầng trăng khuyết trở nên chấn động nhưng không tan vỡ. Lúc này khóe miệng người thanh niên kia chảy ra dòng máu tươi làm kẻ khác sực mình Hắn cắn chặt răng vận chuyển lực lượng khắp toàn thân Sau đó lại đẩy mạnh về phía trước rồi hét lớn Lực phản nguyện Đột nhiên vầng trăng khuyết trong cơn gió lốt bao quan thân thể người này bùng ra những luồng hào quang chói mắt Một quyền cổ thần he ảng từ trong ầm ầm phóng ra rồi lao về phía vương lâm Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn cười lạnh rồi lại nâng tay phải lên, lại tung ra một quyền. Đồng thời thân thể hắn lại tiến lên phía trước rồi dùng một tốc độ khó thể tưởng tượng trực tiếp phóng đến gần. Một quyền phóng ra đánh thẳng vào một quyền cổ thần do lực phản nguyệt tạo ra, những tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp bốn phía. Thuật thần thông của nô tộc há có thể tranh chấp với cổ thần. Trong lúc phóng người về phía trước, một quyền tay phải lại ầm ầm phóng ra rồi liên tục đánh thẳng về phía trước. Khi những quyền này phóng đến bên cạnh cơn gió lúc thì phát ra những tiếng nổ vang vọng. Người thanh niên trong cơn lúc liên tục lui về phía sau, mỗi một bước chân dấm súng đều phun ra máu tươi thân thể càng run rẩy kịch liệt. Lúc này vương lâm giống như một chiến tiên. Hắn mang theo một luồng chiến xé và nhiệt huyết vô tận rồi tiến lên từng bước ầm ầm Hai người một lui một tiến, mỗi một quyền tung ra đều xuất hiện lực phản nguyệt. Khoảnh khắc này tất cả âm thanh trong không gian kỳ gì này đều đã được ép xuống hoàn toàn. Vỡ cho ta! Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh nhưng bên trong lại tuôn ra một luồng uy áp cực mạnh. Khi hắn thu quyền thì thân thể đột nhiên xoay tròn chân phải đột nhiên đá thẳng lên trên gió lốc Dưới những âm thanh ầm ầm, gió lốc lập tức tan vỡ, vầng trăng khuyết bên trong vỡ tan từng mảnh Một luồng huyết ảnh văng ra từ trong gió lốc thân thể người thanh niên kia tràn đầy máu tươi Hắn hóa thành một luồng hào quang hình cung phóng về phương xa Vương lâm lại tiến lên một bước rồi đuổi theo Đồng tử trong hai mắt người thanh niên trở nên tan rã, Nhưng trong lúc giấy rùa thì gầm giống và phát ra những chú ngữ cực kỳ phức tạp Đúng lúc này hắn dùng hai tay bấm pháp quyết rồi nhanh chóng điểm lên mi tâm. Nguyệt cấm thần nổ Thanh niên này biết được Nguyệt phể tộc mình có một thần thông rất cổ xưa được gọi là cấm thuật Nếu chẳng phải chuyện vô cùng nguy cấp thì không được sử dụng bởi vì thần thông này cực kỳ khuất nhục đối với Nguyệt Phệ Tộc. khi tiếng gầm này vang lên, Hoàng Khắc Vương Lâm đi tới bên cạnh thì người này lập tức quỳ gối xuống mặt đất, hai tay hắn nâng lên cao tạo thành một ấm huyết sắt cổ quái. hắn quỳ xuống bái lạy, mượn thần hồn lực xung nhập vào người Nguyệt Phệ Tộc. khi âm thanh này vang lên. Một luồng lực lượng cổ thần cực kỳ khủng bố đột nhiên hiện lên bên ngoài thân thể người thanh niên. Ngay sau đó, không gian sau lưng người này đột nhiên vặn vẹo rồi xuất hiện một tư ảnh cổ thần vài trăm trượng. Thân thể cổ thần này cực kỳ mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền nhưng bảy cổ thần tinh đỉnh trên mi tâm lại sáng sực. Cầu xin hồn cổ thần tộc ban thưởng lực lượng cho nô tộc nguyệt phệ, ngăn cản bước tiến của kẻ địch. Trong lòng người thanh niên kia cảm thấy rất tức giận và nhục nhã, nhưng tình cảnh này quá mức nguy hiểm nên không cần quan tâm. Giọng nói khàn khàn của hắn trở nên vang vọng. Cổ thần hư ảnh phía sau đột nhiên mở bừng mắt lộ ra những luồng sáng tang thương và tàn bạo. Tư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên rồi tung một quyền ầm ầm về phía vương lập. Trong mắt người thanh niên kia lóe lên cái nhìn độc ác, trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét Nếu ngươi là cổ thần, thì ta muốn để cho cổ thần các ngươi tàn sát lẫn nhau Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ bi ai, hắn đảo mắt nhìn qua một quyền đang pháo tới của cổ thần hư ảo Hắn than nhẹ một tiếng trên mi tâm đột nhiên hiện lên cổ thần tinh điểm Khi tư điểm xoay tròn thì khí tức cổ thần lập tức bao phủ khắp bốn phía. Bọn ngươi là những kẻ bảo vệ cho bộ tộc đáp phản lại cổ thần. Nghe theo mệnh lệnh của vương tộc cổ thần vương lâm ta, bọn ngươi hãy tán đi. Ngôn ngữ của cổ thần từ trong miệng vương lâm truyền ra rồi tạo thành một con sóng rung động lan tràn khắp bốn phía. Một quyền của cổ thần ư ảo đột nhiên hơi khử lại trong mắt bùng lên vẻ mê man và giải thoát. Sau đó dần dần tiêu tán. Cổ thần tộc đã rất lâu rồi không xuất hiện vương tộc, linh hồn cổ thần che chở cho nguyệt tộc cũng chỉ là một ý niệm, một luồng ý chí mà thôi. Năm xưa vương tộc cổ thần đã hạ lệnh che chở cho nô tộc nguyệt phải nên toàn tộc cổ thần đã chấp hành theo không chút do dự. Đã rất nhiều năm trôi qua, dù bọn họ đã chết nhưng ý chí vẫn còn tồn tại trong thiên địa. Bọn họ can tiếp tục che chở cho nô tục Muốn chuyện này chấm dứt thì trừ khi một vương tộc mới xuất hiện rồi hạ lệnh cho bọn họ vứt bỏ ý chí che chở này đi Như vậy quy ước mới được xóa bỏ Khoảnh khắc này ngày hôm nay lời nói của vương lâm chính là ý chí của vương tộc cổ thần người thanh niên kia trở nên sững sờ, với tri thức của hắn sao lại biết đến điều bí mật của bộ tộc cổ thần trước mặt một vương tộc cổ thần như Vương Lâm. Từ nay về sau cổ thần sẽ không che trở cho nguyệt phệ tộc nữa. Đây là câu nói cuối cùng truyền lại vào tai người thanh niên kia. Vương Lâm tiến lên tinh một cước quét ngang, xương cốt toàn thân tên kia tan vỡ nhưng thân thể lại không vỡ nát. Tên này bị Vương Lâm đá trúng, thân thể hắn lập tức văng thẳng về phía bộ hài cốt bên dưới tấm bia đá. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể người thanh niên kia trực tiếp đập lên nửa bộ hài cốt, hai vai hắn tuôn ra máu tươi rồi vim vào hai cây đinh bảy màu. Những tiếng kêu đau khổ đột nhiên vang lên kinh thiên động địa, khi thân thể bị hai cây đinh bảy màu vim chặt thì đạo niệm sẽ bị hút đi điên cuồng. Đồng thời ngay cả linh hồn cũng sống như bị nghiền nát Loại cảm giác đau đớn này không phải những kẻ bình tĩnh có thể chịu đựng được Vương Lâm không trực tiếp xếp chết mà để cho người thanh niên kia chịu những đau đớn mà chiến tinh giã đã từng nhận được năm xưa Tên kia liên tục bị tra tấn chờ cái chết tiến đến Thân thể tên thanh niên dưới bia đá liên tục run sẩy Hắn muốn vùng ra nhưng không thể Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không chạy thoát, bị phong ấm lại trong cơ thể Vương lâm chậm rãi đi vào, hắn nâng tay phải đặt lên thiên linh tên thanh niên thần thức hắn bùng ra cưỡng ép sưu hồn Sau khi lấy được ký ức thì người thanh niên kia đã rơi vào trạng thái hấp hối Nhưng lúc này nỗi đau lại càng trở nên dữ dội làm hắn không thể chết ngay, lại càng không thể tự hủy hoại Hắn chỉ biết ở trong tra tấn vô tận mà trầm rãi tử vong. Vương Lâm thu hồi cánh tay phải rồi than nhẹ một tiếng. Khoảnh khắc này ngọt lửa chu tước trên người Vương Lâm đã đạt đến một độ cao mới, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt rồi liên tục kéo lên chu tước để tam biến. Đúng lúc này hư vô dưới tinh không minh mông trong phong giới, ngoài trận pháp phong thiên tỏa địa bao phủ cả tinh vực. Tinh không nơi này được gọi là Thái cổ tinh vực, cũng được gọi là ngoại giới. Trong Thái cổ tinh vực, trong tinh vực Minh Mông có một đối phương của một bộ tộc Thái cổ uy danh hiển hách, chính là Thiểm Điện Tộc. Trong đối phương của Thiểm Điện Tộc có hàng loạt sấm sét tồn tại vĩnh hằng, vạn năm không tiêu tán. Những luồng sấm sét này đến từ hư vô, lúc nào cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Tiệm điện tộc lập ra một miếu thờ trên vùng đất có sấm sét, nó được dùng để thờ phụng Lôi Quang. Nhưng khi người thanh niên có ký hiệu tia chớp trên mi tâm chết trong thế giới bảy màu, khi Vương Lâm thu hồi lực lượng sấm sét thì những lôi quang trong đối phương tiệm điện tộc chưa bao giờ tiêu tán và trải qua muôn đời lại phát ra những tiếng sấm động kinh thiên trước nay chưa từng có những âm thanh này làm thiểm điện tộc phải kinh hoàng đồng thời tất cả bộ tộc thiểm điện đang ở trên những tinh vực khác đều chấn động tâm thần vẻ mặt đám người trong tộc thiểm điện đều có biến đổi lớn hoảng khắc khi bọn họ điên cuồng đảo thần thức ra thì phát hiện những luồng sấm sét đã tồn tại muôn đời đột nhiên tiêu tán sống như bị người ta lấy đi sau 10 lần hít thở, những luồng sấm sét kia lại xuất hiện một lần nữa. nhưng tình cảnh xảy ra trước mắt lại làm cho tất cả thiểm điện tộc phải cảm thấy kinh hoàng. trong thái cổ tinh thần có một địa vực là vị trí của hỏa tước tộc. nơi đây rất sống với chu tước thánh tôn đối phương này được bao phủ trong lửa giống như lúc nào cũng bùng lên thiêu đốt. Càng thêm sống chu tức Thánh tôn chính là trong đối phương này có rất nhiều thứ sống như chu tức đứng thẳng người trên hàng loạt miếu thờ. Nhưng những chu tức này có toàn thân màu đen giống như chim lửa. Khoảnh khắc khi người có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa phải chết và bị vương Lâm Thu hết toàn bộ lực lượng thì tất cả chim lửa trong đối phương Hỏa Tước tộc đều chấn động ầm ầm rồi phát ra những tiếng hót tàn bạo chấn động đất trời. Hàng loạt vết nước ken két xuất hiện, ba pho tượng chim lửa lập tức tan vỡ làm tất cả hỏa tước tộc phải kinh hoàng. Trong truyền thuyết có nói khi bọn họ sắp quay về nhạn tước sẽ tan vỡ. Hoành khắc khi tất cả chim lửa tan vỡ, trong một kinh cầu thuộc hỏa tước tộc có một lão già nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm Đúng lúc này thì Nguyệt Phệ tộc một trong bảy đại cường tộc của Thái Cổ tinh thần cũng phát sinh một sự kiện làm tâm thần tất cả mọi người trong tộc đều chấn động. tộc nhân Nguyệt Phệ cũng đều kinh hoàng vì biến đổi kinh thiên này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org, quyền 8, liên minh bí ẩn trương một có thể sao nguyệt phệ tộc là một trong bảy đại cường tộc của thái cổ tinh thần nên có được một tinh vượt rất sủng vì tổ tiên ngày xưa lập được công lao rất lớn cho thái cổ tinh thần nên địa vị của nguyệt phệ tộc trong thái cổ tinh thần cũng rất cao bọn họ có ba người là trưởng tôn của hội trưởng lão vì vậy mà nguyệt phệ tộc được hưởng vinh hoa phú qua rất nhiều năm tháng Phía Bắc Kinh vực của Nguyệt Phệ Tộc có một địa phương cấm, nơi đây không cho phép bất kỳ một tộc nhân nào bước chân vào. Bên ngoài cũng được canh giữ rất nghiêm, chỉ một vài người có thân phận mới được tiến vào tu luyện. Trong cấm địa của địa phương tuyệt mật này có 9 pho tượng khổng lồ, những pho tượng chính là các cổ thần, trên mỗi pho tượng cổ thần đều có một lão già Nguyệt Phệ Tộc hai tay đán người này đang bấm những pháp quyết kỳ dị như đang cưỡng chế hấp thu lực lượng của những pho tượng cổ thần từ thời Thái cổ đến nay sau khi phản bội lại cổ thần thì sở nào khác nào nguyện phệ tộc cũng cố gắng nghĩ ra phương pháp để đạt được lực lượng cổ thần có thể lấy được quyền lợi của cổ thần bọn họ kỳ vọng một ngày nào đó có thể xóa sạch những khuất nhục của bộ tộc ở thời kỳ thái cổ, có thể làm cho cổ thần tộc trở thành nô lệ của Nguyệt Phệ. Vì mục tiêu này mà tất cả Nguyệt Phệ tộc đã triển khai toàn lực liên tục nghiên cứu và cân nhắc. Sau một thời gian rất dài, cuối cùng bọn họ cũng nghiên cứu ra một phương pháp có thể thôn phệ cổ thần. Nhưng phương pháp này lại tồn tại những sơ hở và mối nguy hiểm khủng bố cho đến ngày nay trong đám người bọn họ chưa kẻ nào hoàn toàn thành công. Lúc này chính lão già đang ngồi trên những pho tượng cổ thần chính là loại người có thiên tư cực cao trong nguyệt phế tội, cũng là những kẻ có tu vi cao thâm cho nên mới được phép tiến vào địa phương này tu hành. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng địa phương cấm địa này cực kỳ lặng lẽ. Không có bất kỳ nguồn gốc của sự sống mà giống như một tử vực Nhưng khoảnh khắc này khi hư ảnh cổ thần bị tộc nhân nguyệt phế tộc triệu hồi ra trong thế giới bảy màu Lại bị vương lâm dùng thân phận vương tộc cổ thần để xóa bỏ những ý chí đã sao ước từ thời kỳ thái cổ Chín pho tượng trong cấm địa nguyệt phế tộc lại phát ra những âm thanh ầm ầm long trời lở đất Hàng loạt vết nứt khủng bố lan tràn trên chín pho tượng biến cố bất ngờ này lập tức làm cho chín lão già đang nhập định trên những pho tượng cổ thần bừng tỉnh trở lại, vẻ mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời còn tỏ ra mờ mịt. nhưng đám người này lại không thể biết được suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. nhưng tai biến này lại không chấm dứt, hoảng khắc khi chín lão già kia phóng người lên thì pho tương cổ thần đầu tiên đã sụp đổ ầm ầm lực lượng cổ thần tiêu tán trong trời đất. Đúng lúc này pho tượng thứ hai cũng lập tức chấn động, những vết nứt bên trên ngày càng nhiều. Khoảnh khắc sau, chín lão già trợn mắt há mồm nhìn pho tượng này hóa thành bụi đất. Sau khi nhìn thấy bảy pho tượng còn lại đang xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, vẻ mặt đám người này lập tức có biến đổi lớn. Không tiếc toàn lực để ngăn cản những pho tượng cổ thần mu lễ tan vỡ, Một tiếng gầm sống kinh thiên truyện đến trong một luồng thần niệm không thể nào tưởng tượng. Một lão già tan thương toàn thân mặt nguyệt vào từ phương xa gào thét phóng đến. Lão vung tay lên, tinh không này lập tức được bao phủ trong ánh trăng. Nguyệt phệ tộc cực kỳ cuồng vọng, dám gọi cổ thần là nô lệ nhưng trong lời nói có thể thấy được sự vọng của Nguyệt phệ tộc. Phương xa cũng có vài luồng khí tức hùng mạnh phóng đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trong lòng tất cả đám người thi phóng đến đây đều đồng thời vang lên câu hỏi này Có vương tộc cổ thần xóa bỏ quy ước thái cổ Lão già tan thương mặt nguyệt bào ngẩm đầu nhìn vào hư vô Lão nghiến răng nghiến lời nói ra một câu Nhưng lúc này trong ánh mắt lão già lại bùng lên một tia sáng sợ hãi và kinh hoàng càng ngày càng nồng đậm Vương lâm không biết những tình cảnh đang xảy ra ngoài thái cổ tinh thần Tiếng rên gì đau đớn vang lên bên tai càng ngày càng yếu Cuối cùng cũng tiêu tán Thân thể tên thanh niên nguyệt phệ tục hóa thành nước máu Chảy theo nửa bộ hài cốt của chiếc tinh rã nhỏ xuống đất Xương cốt của người thanh niên này đã hoàn toàn vỡ vụn rồi rơi xuống là tả Nhưng vẫn còn lại hai khúc xương dược giữ lại trên hai cây đinh bảy màu Vương Lâm cũng không chú ý đến tình cảnh này, ánh mắt hắn đang chuyển lên người Chu tức bạch sắc để cảm nhận ngọn lửa bên trên ngày càng nồng đậm. Cuối cùng Chu tức cũng hót lên một tiếng kinh thiên động địa, khoảnh khắc này con chim lại lao thẳng xuống rồi chui vào mắt trái Vương Lâm. Trong khoảnh khắc toàn thân Vương Lâm lập tức bùng ra ngọn lửa ầm ầm bao phủ tất cả không gian gì gì này. Thân thể hắn ló lên rồi rời khỏi nơi đây tiến ra khỏi vết nứt Sau khi xuất hiện bên ngoài đỉnh núi được bao phủ trong tấm màn thì lập tức khoanh chân ngồi xuống Khi những luồng sáng bảy màu từ trên trời chiếu xuống thì lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo giống như đang bị thiêu đốt mà bốc cháy Lúc này độ nóng của ngọn lửa ẩn dấu trong cơ thể vương lâm không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đang rút lui Mắt trái vương lâm bùng ra ngọn lửa kinh người Khi bắt đầu thì ngọn lửa này còn có màu đỏ thẫm Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành màu trắng Lúc này mắt trái vương lâm hầu như đã trở thành một vùng sáng trắng Chu tước lại sắp thức tỉnh lần thứ ba Sau khi hấp thu chiếc lông vũ trên khu chợ bồng lai đại lục Hôn phể linh hồn tổ tiên con chim lửa được tộc nhân hỏa tước tộc triệu hồi ra thì khoảnh khắc này cơ hội để trục ước thức tỉnh lần thứ ba lại tiến đến. Lúc này những luồng sáng bảy màu trong thiên địa liên tục bị ép phải rút lui, những con sóng nhiệt lấy vương lâm làm trung tâm rồi bùng ra khắp bốn phương tám hướng tạo ra những âm thanh ầm ầm. Khoảnh khắc này vết nứt bên ngoài tấm màn cấm chế đã khép lại. Nhưng vì vậy mà ngọn lửa lại lan tràn trong cấm chế rồi càng ngày càng bốc lên cao. Bộ giáp đỏ thấm bên ngoài cơ thể vương lâm đang liên tục hấp thu nhiệt độ khủng bố bùng ra từ trong si thể. Bốn phía lại tràn ngập trong biển lửa thiên hỏa. Biển lửa bùng lên giống như đang tranh nhau tỏa sáng trong thiên địa. Chu Tức La tồn tại điều khiển tất cả lửa trong thiên địa. Không kẻ nào biết được nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng từ thời thiên địa sơ khai và ẩm chứa ngũ hành thì Chu Tước đã là một trong những sinh vật có quên lời điều khiển ngọn lửa. Cho đến ngày nay mức độ chân thật của truyền thuyết này không còn là vấn đề quan trọng nữa. Quan trọng là từ thái cổ đến nay có một bộ tộc có tên là Chu Tước được sinh ra từ lửa vạn năm bất diệt. Tất cả tộc nhân trong bộ tộc này đều tu luyện lực lượng của ngọn lửa, cũng có ký hiệu chu tức trên người. Khi những ký hiệu này thức tỉnh thì đại biểu cho chu tức lại có một lần lột xác, đại biểu cho lực lượng ngọn lửa lại càng kinh thiên động địa. Từ thời Thái Cổ đến nay, Bộ Tộc Chu Tước không thiếu người có lần đầu tiên thức tỉnh, nhưng sau khi trải qua muôn đời thì huyết mạch trở nên cực kỳ thư thớt và hỗn tạp vì vậy mà quá trình thức tỉnh lại càng ngày càng ít. Vì vậy mà không cần nói đến những người thức tỉnh lần thứ hai, ngay cả thời kỳ Thái Cổ cũng không có nhiều lắm, ngày nay lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu người nào có thể thức tỉnh lần thứ hai thì cũng đủ để làm cho tất cả tộc nhân Chu tức phải chấn động. Nhưng nếu tất cả mọi thứ mà so sánh với lần thứ ba thức tỉnh thì giống như đo đóm và ánh trăng, những kẻ có lần thứ ba thức tỉnh đã hoàn toàn bị diệt sạch từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có thời kỳ viễn cổ, thậm chí là rất nhiều năm tháng trước thái cổ có vài người thiên tư kinh người vượt qua được tầng cảnh giới này, nhưng nếu nói cụ thể có hay không thì chẳng ai dám khẳng định. Những người có ba lần thức tỉnh chính là linh hồn của ngọn lửa trong thiên địa, có thần thông hiểu lệnh tất cả ngọn lửa. Lúc này vương lâm đang ở trong trạng thái thức tỉnh lần thứ ba, ngay cả bộ giáp bên ngoài cũng không thể chịu nổi luồng nhiệt độ từ trong cơ thể hắn bùng ra. Chỉ sau khoảnh khắc bộ giáp lập tức hóa thành chất lỏng nhưng nó không chảy ra ngoài mà tất cả đều bị vương lâm hấp thu vào trong cơ thể. Biển lửa được bùng ra từ trong cơ thể vương lâm lập tức bao phủ toàn bộ không gian trong tấm màn cấm chế. Ngọn lửa này có màu trắng có được uy lực hủy thiên diệt địa Khi tất cả ngọn lửa bùng lên thì giống như đang luyện hóa thân thể vương lâm hắc khí bùng ra bên ngoài nhưng còn chưa kịp tản ra đã bị lửa đánh tan Ngọn lửa trong tấm màn cấm chế đang bị thiêu đốt càng ngày càng nhỏ và phát ra những tiếng nổ ầm ầm Ngay cả cánh cửa đá có ký hiệu tia trước cũng xuất hiện vết nứt thân thể cô gái áo xanh khoanh chân ngồi trong đồng phủ đột nhiên run rẩy rồi trực tiếp hóa thành không khí biến mất. Càng thêm kinh hoàng chính là những luồng sáng bảy màu đang vần quanh thú hồn trong đồng phủ bị luồng nhiệt độ đánh thẳng vào thì có một vài con trực tiếp tan vỡ Cũng có một số thú hồn bị thiêu cháy Nhưng tất cả đạo niệm đều không tiêu tán mà dùng một phương pháp cực kỳ dụng gì dung nhập vào trong ngọn lửa. Như vậy mà ngọn lửa sống như tự có được ý chí, nhưng không phải chỉ là một loạt mà vô cùng vô tận. Nhưng cuối cùng tất cả đều phóng vào trong tâm thần vương lâm rồi trở thành vật bị đột hiển. Chỉ sau khoảnh khắc ngọn núi trong tấm màn cấm chế đã hoàn toàn tan vỡ. Những ảnh đá vụn bị văng ra lại bị tiêu đốt hóa thành hư không? Lúc này chỉ còn lại những thú hồn cấp 12 và cấp 13 trong đồng phủ được những luồng hóa quang bảy màu bao phủ bên ngoài mới có cơ hội tồn tại Tất cả đều bay bồng trong không trung giữa biển lửa ngập trời Khoảnh khắc khi ngọn núi này tan vỡ, ngọn lửa cấm chế lập tức đạt đến mức bổ đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi tất cả biển lửa trùng khí thế khủng bố quét về bốn phía, sau khi tấm màn túc nguyệt cấm bên ngoài chịu được vài đòn tấn công thì vết nứt lần trước lại được mở ra. Nhưng vết nứt lại không dừng lại mà liên tục bị xé rách, biển lửa và sóng nhiệt bên trong giống như được mở ra một con đường, tất cả đều lao qua khe hở ra ngoài, khoảnh khắc sau đã thiêu đốt bên ngoài tấm màn cấm chí. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng tấm màn tuế nguyệt cấm lập tức hóa thành một hỏa cầu bốc cháy rồi tan vỡ đùng đùng. Khoảnh khắc khi tấm màn sụp đổ thiên địa đột nhiên chấn động, ngọn lửa bùng ra cực kỳ khủng bố rồi cuốn ra ngoài thiên địa trong thế giới bảy màu. Lúc này lão già tóc trắng đang khoanh chân ngồi ở vị trí sâu nhất của thế giới bảy màu đột nhiên mở bừng mắt bên trong tràn đầy nỗi sợ hãi. Lão vội vàng đứng dậy nhìn về phương hướng của vương lâm Trong cung điện đang bay bổng giữa tinh không minh mông ở thái cổ Tinh thần đã không còn bùng lên hào quang mà trở nên đen tối Nhưng những ngọc sản đang trôi nổi bên trong lại bùng ra những luồng sáng êm dịu mơ hồ chiếu sáng cả cung điện Đại điện là một vùng cực kỳ yên tĩnh làm người ta cảm thấy đáng sợ Những âm thanh tách tách của ngọn lửa đang bùng cháy vang lên bên tai Cây nến trong đại điện đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa bên trên đột nhiên lung lay làm đại điện lúc sáng lúc tối càng trở nên âm u Ngọn lửa thiêu đốt càng mạnh, nếu dùng để thiêu đốt linh hồn thì cực kỳ tuyệt vời Giọng nói lầm bầm lại trở nên vang vọng. một ngón tay héo rú và già nua xuất hiện bên cạnh ánh nến rồi khẽ điểm lên ngọn lửa làm cho ánh lửa càng ngày càng mạnh Nhưng ngọn lửa bùng lên cũng không thể chiếu sáng vị trí ngón tay của chủ nhân. Ngươi không sợ sau khi ngọn lửa kia trở nên mạnh mẽ thì thiêu cháy ngón tay chính mình sao? Trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói thứ hai, lời lẽ trong câu nói lạnh như băng. Có thể sao? Ngón tay đưa hẳn vào trong ánh nến để cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Đúng lúc này đồng tử trong mắt lão già tóc trắng ở sâu bên trong thế giới bảy màu đột nhiên co rút lại. Lão sống như đã nhận được mệnh lệnh thân thể ló lên hóa thành một luồng tàu vòng gào hết phóng về phía vương lâm.